Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio .com. Chương 681, Tần Thiên Kiếp Thứ Hai Thành Trò Âm Bầu trời như bị xuyên thủng, vô số những cột nguyên khí từ các tinh cầu to như thùng nước được pháp lực dao động quanh người lạc bắc dẫn xuống. Mà khiến cho tất cả mọi người mở to mắt ra nhìn đó là từ vô số khiếu huyệt cũng đồng thời tuôn ra cùng cùng nguyên khí tinh tú. Ba đạo bản mệnh kiếm nguyên cùng với huyền bảo màu lam cũng phun ra kéo theo kiếm tôn khổng lồ cùng với nguyên anh nắm trong tay cửu thiên tinh thần pháo xuất hiện trên đỉnh đầu lạc bắc. Một đạo kiếm cương màu vàng nhật cùng với cột sáng màu bạc cũng xuất hiện. Nguyên khí từ tinh cầu trong hư không tràn xuống và nguyên khí tinh cầu từ trong một vạn ba ngàn chiêu thiên phun ra rồi nhanh chóng thành một mũi tên màu đỏ trước mặt lạc bắc. Theo ngón tay của hắn búng nhẹ, mũi tên đó đột nhiên lao đi. đảm tam thi diệt thần tiễn ngày xưa ở trong tay cửu bạc đạo pháp thuật này ngoại trừ tốc độ ra có uy lực gần như bằng thần cung toái hư mà vào lúc này trong tay lạc bắc uy lực của mũi tên màu đỏ đó tản ra không hề kém gì uy lực mũi tên vừa rồi của thần cung toái hư răng rắc ba đạo tôn trên đầu mũi tên mở to miệng mà nuốt một cái giống như định nuốt chững cả hư không khiến cho không trung biến mất Cho tới khi nó xuất hiện đã vượt qua ba đạo bản mệnh kiếm nguyên cùng với huyền Bảo Màu Lam ở gần trước mặt huyền Vô Thượng Nhưng toàn bộ những đòn tấn công mang tính hủy diệt của Lạc Bắc lao về phía huyền Vô Thượng lại tấn công vào một khoảng không Cùng với cuồng sáng lao tới, không gian ở nơi đó vỡ vụn như tấm kính, nhưng vết nứt nhanh chóng tràn ra xung quanh Toái không? Công kích của Lạc Bắc không ngờ đạt tới uy lực toái không? Những vết nứt đó thật ra là những khe không gian vào lúc này cho dù pháp bảo như hạo thiên kính mà ở trong vô số các cái khe không gian đó cũng bị phá hủy vô ích thôi lạc bắc người chưa vượt qua thiên kiếp thứ năm chỉ có vượt qua thiên kiếp thứ năm mới có được lực toái không thực sự nhưng huyền vô thượng bị mấy cái khe không gian đó bao vây chỉ giơ tay vẽ một cái một cái cổ phù màu lâm nhanh chóng được y sử dụng Theo chùm sáng màu lam xuất hiện bóng dáng của y biến mất mà xuất hiện cách đó mười dặm. Ngươi không tấn công thẳng vào ta là bởi vì chỉ cần pháp thuật hoặc pháp bảo giảm một chút quy năng sẽ không có hiệu quả toái không. Nếu ngươi cũng tới tầng thiên kiếp thứ tư thì còn có thể thắng được ta. Nhưng vào lúc này, tu vi của ngươi kém ta một bậc. Muốn thắng ta là điều không thể. Huyền vô thượng thản nhiên nhìn lạc bắc. Chỉ thở dốc một cái. Pháp lực dao động quanh người y lập tức bình ổn, chân nguyên rối loạn trong cơ thể đã được khống chế. Đồng thời với lúc âm thanh của y vang lên trong thức hải của Lạc Bắc, một cuồng sáng màu bạc cũng bùng lên trước mặt huyền vô thượng. Cái cuồng sáng màu bạc đó là một cái đỉnh có hình dạng hồ lô. Pháp bảo gì đây mà có thể hấp thu nguyên khí tinh tú ngoài chính tầng trời. Người tu đạo của cả hai bên lại kinh hãi. Lúc này, huyền vô thượng lấy ra cái đỉnh có hình dạng của một cái hồ lô. Nó như cắm rễ trong không trung liên tục hấp thu nguyên khí từ các tinh cầu. Trận pháp trên bề mặt của nó có một thứ hơi thở từ thời viễn cổ. Rõ ràng đây là một cái pháp bảo đã sớm mai một trong dòng sông lịch sử của giới tu đạo. Lại là cái đỉnh này. Lúc này sự khiếp sợ của lạc bắc không thể diễn tả hết được bằng lời. Bởi vì hắn liếc mắt một cái có thể nhận ra cái đỉnh màu bạc đó chính là cái đỉnh ở tầng thứ sáu của hoàng thiên thần tháp bên trong tử kim hư không. Đối với cái đỉnh này Lạc Bắc cũng từng tìm hiểu nhưng chỉ cảm thấy được trận pháp của nó rất phức tạp không thể hiểu được sự thần diệu của nó. Nhưng hiện tại khi huyền vô thượng lấy nó ra, chẳng lẽ cái đỉnh này là một cái pháp bảo kinh người, két. Dưới sự điều khiển của huyền vô thường, cái đỉnh màu bạc lập tức đảo lộn rồi một ngọn lửa màu tím hừng hực từ miệng đỉnh phun ra bao phủ Lạc Bắc. Lạc Bắc chớp mắt liên tục rồi từng quần lửa màu trắng đột nhiên tràn ra trước mặt hắn bao phủ toàn bộ thân thể. mà chạm phải ngọn lửa màu trắng của hắn, thứ lửa màu tím kia không ngờ lại kết hợp với nó tạo thành một loại lửa màu lan. A! trong con mắt đầy sự tự tin của huyền vô thường lập tức tràn ngập một điều không thể tin nổi. Cái đỉnh đó là do vạn thọ đại đế sử dụng một ngôi sao để luyện ra đỉnh vạn thọ, bên trong bố trí một triệu ba ngàn trận pháp. Mà toàn bộ số trận pháp đó do tử viêm tinh hỏa kết nối và khởi động. Bản thân tử viêm tinh hỏa có thể hấp thu chân nguyên và lực pháp thuật, cho nên mặc dù huyền vô thường không thể nghịch chuyển số trận pháp của đỉnh tạo hóa vạn thọ nhưng cũng có thể lấy nó làm một cái pháp bảo kinh người. Trong suy nghĩ của y thì nhờ vào cái đỉnh tạo hóa vạn thọ, hoàn toàn có thể trấn áp lạc bắc trong vòng của cái đỉnh. Với cái đỉnh này, y cảm thấy hoàn toàn đối phó được với lạc bắc. Nhưng y thật sự không ngờ trước đây trong lúc vô tình. Lạc Bắc sử dụng ngọn lửa tịch diệt rồi phát hiện ra nó có thể dung hợp với tử viêm tinh hỏa để luyện thành ngọn lửa bên trong huyền bảo màu lam. Nói cách khác vào lúc này hắn có được huyền bảo màu lam cũng là do năm đó lấy được tử viêm tinh hỏa từ huyền thiên tông rồi sử dụng ngọn lửa tịch diệt để luyện hóa. Làm sao mà huyền vô thượng ngờ được Lạc Bắc lấy được kiếm quyết vô thượng của Thục Sơn là toái hư vạn kiếm quyết rồi từ trong đó có được pháp thuật với ngọn lửa tịch diệt như vậy? Mà làm sao y lại nghĩ được hắn may mắn phát hiện ngọn lửa tịch diệt có thể luyện chế tử viêm tinh hỏa thành nguồn lửa bên trong huyền bảo màu lam. Thậm chí còn có thể ngưng tụ bên trong huyền bảo màu làm làm cho uy lực của nó tăng lên. Lúc này, Huyền Vô Thượng có thể cảm thấy được ngay cả tử viêm tinh hỏa mà bản thân không chống nổi lại bị ngọn lửa màu trắng của Lạc Bắc dung hợp rồi sau đó dược hắn hút vào bên trong cơ thể. Xoẹt. Cái đỉnh tạo hóa vạn thọ trên không trung lập tức được huyền vô thường thu lại. Nhưng cùng lúc đó một cây châm nhỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ cũng xuất hiện ở trong bàn tay phải của y, cái cây châm nhỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ đó không phải do pháp thuật hình thành mà là thực thể. Hơn nữa cây châm nhỏ đó tỏa ra uy năng hoàn toàn không thua gì cửu tinh thiên giới trên đỉnh đầu của y. Quy lực của cửu tinh thiên giới là dựa vào chân nguyên tự nguyên anh của huyền vô thượng liên tục đưa vào dẫn tới vô số nguyên khí từ tinh cầu hội tụ vào đó. Tuy nhiên cây châm nhỏ tản ra ánh sáng rực rỡ kia thì quy lực của nó lại do bản thân chất liệu và trận pháp trên thân nó. Cây châm nhỏ đó không ngờ cũng giống như tạo hóa vạn thọ đỉnh là một thứ pháp bảo được luyện chế từ bụi sao hoặc một quả tinh cầu. Mà khác với tạo hóa vạn thọ đỉnh đó là cái đỉnh kia chủ yếu phối hợp với pháp bảo đi xuyên vô tận hư không. chuyển thời gian bên trong nó. Còn cái châm nhỏ lại dùng để toái hư. Hoàn toàn là một cái pháp bảo công kích. Trong hoàn cảnh này, huyền vô thượng cũng đành phải sử dụng đến lá bài tẩy của mình. Đã gần trăm năm qua y chưa hề sử dụng tới cái pháp bảo bản mệnh mà vào lúc này y còn dùng cả một cái pháp bảo mà đám người nhã dịch thần quân cũng chưa bao giờ thấy. Xoẹt. Cây châm nhỏ rực rỡ đó không ngờ xuyên thủng màn hào quang màu trắng của Lạc Bắc rồi chui vào trong cơ thể hắn. Lạc Bắc Nạp Lan Nhược Tuyết và Tô Hâm Duyệt đều hét lên chói tai. Còn Tô Hâm Duyệt vẫn đang chờ Lạc Bắc chỉ thị lập tức nổi điên sử dụng thần cung toái hư tấn công huyền vô thượng. Bởi vì khi cây châm nhỏ của huyền vô thượng chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc, hắn lập tức bay ngược về phía sau. Từ vô số các khiếu huyệt trên người lập tức tản ra chân nguyên màu vàng và máu huyết. Thậm chí bên trong có còn xen lẫn cả những điểm sáng như nội phủ và xương cốt của Lạc Bắc bị đánh nát. Không chỉ vậy, ngay cả nguyên anh thứ hai của Lạc Bắc cũng bị đánh cho bay ra bốn phía. Số lượng nguyên anh thứ hai của Lạc Bắc có tổng cộng năm cái thì có hai cái dung hợp với Tân Thiên Trạm Lo và Thiên Đô Minh Hà, một cái tế luyện với cửu thiên tinh thần pháo, một cái khác tế luyện với hạt châu màu bạc và đại đan của thi thần. Tuy nhiên cả năm cái nguyên anh đều bị đánh bay ra ngoài. Chương 682, Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ánh mắt của huyền vô thượng nhìn Lạc Bắc có một chút gì đó nối tiếc dường như tiếc vì mất đi một đối thủ tương xứng. Nhưng thần thức của y lập tức tập trung về phía cột tiễn quan khủng bố ở ngay gần người. Có điều đúng vào lúc này, huyền vô thượng chợt phát hiện ra một làn pháp lực dao động khổng lồ đột nhiên tản ra từ người của Lạc Bắc. Một tia sáng màu vàng từ ngón tay của lạc bắt bắn ra cùng lúc với tiễn quan của thần cung toái hư xuất hiện trước mặt huyền vô thượng. Cùng lúc đó, nguyên anh ông đại đang thi thần cũng bay tới trước mặt huyền vô thượng rồi nổ tung. Tính toán thật độc. Ta không cảm nhận được nguyên tinh châm hoàng, xem ra hắn sử dụng thân thể của mình ngăn cản nguyên tinh châm của ta rồi dùng pháp thuật phong ấn nào đó phong ấn nó lại. Mà cảnh tượng chân nguyên nổ tung từ khí huyệt cũng là do hắn giả vờ. Chỉ trong nháy mắt, huyền vô thường đã hiểu ra. Nhưng đã muộn. Nguyên Anh tự nổ. Lúc này, không ngờ Lạc Bắc để cho một cái Nguyên Anh nổ tung. Lúc trước đám người Lạc Bắc không muốn giao chiến với Thiên Lang hư không cũng là do Phạm Thiên Tinh. Bởi vì có Phạm Thiên Tinh, một khi vài tên thần quân tự nổ thì ngay cả Lạc Bắc cũng khó chống đỡ. Mà vào lúc này, Lạc Bắc làm như vậy cũng là lấy dạo của người để trị người. Nguyên Anh của hắn qua bao tính toán cố tình bay tới trước mặt của huyền vô thượng, lúc này, Nguyên Anh ông đại đang thi thần tự nổ thì tinh thần của hắn liên hệ với Nguyên Anh cũng bị ảnh hưởng mà bị thương nặng phun ra máu tươi. Nhưng khi Nguyên Anh và thi thần đại đang nổ tung tản ra nguyên khí cùng cùng cùng với ngọn lửa bao vây huyền vô thượng, cho dù là huyền vô thượng cũng cảm thấy hôn mê sắp không chịu nổi, mà vào lúc này, tiễn quan của thần cung toái hư cùng với điểm sáng màu vàng do lạc bắc phóng ra cũng chạm phải cửu tinh thiên giới rắc một tiếng nổ vang lên rồi một làn sóng xung kích vô hình từ vị trí của lạc bắc và huyền vô thượng tản ra cửu tinh thiên giới của huyền vô thượng bị đánh cho tan tác thất khiếu của y chảy máu dưới mưu kế âm hiểm của lạc bắc huyền vô thượng lại bị hắn để cho một cái nguyên anh nổ tung nên bị thương nặng cùng lúc đó đám người bán diện nhân ma nạp lan nhược tuyết và nhã dịch thần quân cũng trở nên gây cấn. liên pháp, tùng hạt thần quân và hắc thạch thần quân đột nhiên liên thủ phóng ra một cái cổ phù màu đen. khi cái cổ phù màu đen đó được phóng thích, vô số những sợi tơ như những con trùng lao ra khiến cho những ngọn núi xương của a tỵ huyền hoàng đồ hóa thành tan nát. ngay cả bản thân cái pháp bảo đó cũng bị hủy hoại. Thứ lửa màu đen đó liên tục xuyên qua cả quần sáng của pháp bảo phòng ngự khiến cho những dải sáng của yêu vương liên thai rũ xuống cũng không ngăn nổi. Đúng vào lúc này, bán diện nhân ma chợt vung tay lên, mấy bộ xương khô màu trắng còn sót chợt hóa thành bột phấn tạo thành một cái xác trắng trước mặt họ. Bán diện nhân ma liên tục sử dụng pháp thuật khiến cho chân nguyên mất đi cũng không thể áp chế nổi ma khí phản lại khiến cho da thịt xuất hiện những vết trạng. Nhưng cùng lúc đó... linh thích thiên chợt vung hai tay bắt một cái pháp ấn rồi vỗ vào đỉnh đầu một mình cái từ hai mắt của y lập tức chảy ra một sợi tơ máu cùng với ma khí màu làm vô cùng huyền ảo bao phủ lấy nô thú thần quân mà nô thú thần quân chợt phóng ra một cái pháp thuật tấn công về phía tùng hạt thần quân mặc dù ngay khi phóng ra đạo pháp thuật đó thân thể của nô thú thần quân hơi run lên rồi ánh mắt lập tức lấy lại sự trong sáng như hồi phục ngay nhưng tùng hạt thần quân do không đề phòng chỉ kịp phóng ra được một cái pháp thuật phòng ngự cũng bị đánh bay về phía sau trên ngực xuất hiện một lỗ thủng oanh lại một cục tiễn quan của thần cung toái hư sáng lên lần này mũi tên vẫn tiếp tục phóng về phía huyền vô thượng nhưng cùng lúc một mũi tên đỏ như máu cũng bay ra khỏi tay lạc bắc tấn công thẳng về phía tùng hạt thần quân khiến cho y hóa thành tro bụi trong hoàn cảnh rất nhiều cường giả chém giết với bao nhiêu pháp thuật nghịch thiên tùng hạt thần quân với tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp bị đánh cho chết ngay cả nguyên anh cũng không kịp bỏ chạy tùng hạt thần quân tan thành mây khói tiễn quan tản ra hơi thở hủy diệt của thần cung toái hư cũng lập tức chạm phải huyền vô thượng a a a a nhìn thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều người tu đạo thiên lang hư không đều hét lên trên người xuất hiện những quần sáng định ra tay với đám người lạc bắc không được nhúng tay vào nhưng lúc này âm thanh của huyền vô thượng cũng vang lên trong thức hải của mỗi một người tu đạo thiên lang hư không cùng lúc đó một làn uy áp vô thượng từ vị trí của huyền vô thượng tản ra xung quanh theo cái chỉ của tay hắn không trung trước mặt như bị sập xuống rồi bị một thứ lực lượng vô hình nhào nặng tạo thành một vầng trăng trầm màu đen Oanh! tiễn quan của thần cung toái hư giống như dòng nước lũ va chạm với vần trăng trầm màu đen đó lập tức bị chia ra làm đôi mà vượt qua hai bên của huyền vô thượng. Từ khi bắt đầu quyết đấu với đám người lạc bắc tới giờ bị người đàn ông đầu trọc và đám người lạc bắc tấn công, ngay cả pháp bảo bản mệnh của huyền vô thượng cũng bị tổn hại. Bản thân bị thương không hề nhẹ. Nhưng dù vậy thì vào lúc này, hắn vẫn có thể phóng ra một cái pháp thuật địch nổi lại tiển quan của thần cung toái hư. nhưng như vậy vẫn chưa hết đồng thời với việc phóng ra cái pháp thuật đó huyền vô thượng bắp nát một viên yêu đang đỏ thắm to bằng quả trứng chim bồ câu viên yêu đang đó biến thành làn khói hồng lập tức được huyền vô thượng hút vào trong cơ thể rầm rầm rầm pháp lực dao động bên ngoài cơ thể của huyền vô thượng lập tức tăng lên gấp mấy lần đồng thời phát ra những tiếng động như những vì sao va chạm với nhau bốn đạo sáng mờ màu đen giống như bức tường thành đột nhiên xuất hiện xung quanh đám người bán diện nhân mà ép cho quần sáng phòng ngự của họ vỡ tan a người bên phía thiên lang hư không thốt lên tiếng kêu kinh ngạc quá mạnh huyền vô thượng phóng ra bốn quần sáng mờ như bốn bức tường thành có uy lực nối liền với trời đất hoàn toàn tương đương với một quả tinh cầu vừa rồi trong toàn bộ trận chiến bên phía lạc bắc chiếm thế thượng phong nhưng lúc này đã bị huyền vô thượng kéo lại Hơn nữa huyền vô thượng còn chưa sử dụng tới lực lượng pháp bảo mà chỉ dựa vào tu vi của mình cùng với pháp thuật. Xoẹt. Nhưng đúng lúc này, lạc bắt chợt ngửa đầu lên trời để nhìn. Theo hướng cánh tay của hắn, trong phạm vi mấy trăm dặm chợt xuất hiện một dải kiếm quang trong suốt. Kiếm khí tung hoành khiến cho ngàn dặm sơ xác Từ trong vô số khiếu huyệt trong người hắn tản ra kiếm quan chói mắt. Toàn thân lạc bắt như biến thành một thanh kiếm. Xác. Sát! Sát! Mọi người chỉ thấy bóng dáng Lạc Bắc chợt biến mất rồi sau đó chỉ thấy một quần sáng của kiếm quan khủng bố va chạm với vần trăng rầm của huyền vô thượng trong mấy chục cái. Quy lực của vần trăng rầm đó của huyền vô thượng rõ ràng còn hơn xa kiếm quan của Lạc Bắc nhưng mỗi một lần va chạm vần trăng rầm đều ngưng tụ giống như tảng đá còn kiếm quan của Lạc Bắc đều nhanh chóng tản ra. Tu vi, quy lực pháp thuật của huyền vô thượng đều vượt qua Lạc Bắc. Nhưng thân thể của huyền vô Thượng lại không mạnh bằng lạc bắc. Chưa nói chân nguyên vọng niềm thiên trường sanh kinh còn có công hiệu chữa trị thân thể rất nhanh. Thân thể của lạc bắc có thể chịu đựng được sự va chạm như vậy nhưng thân thể của huyền vô thượng thì không. Gần như mỗi một lần va chạm cứng rắn, chân nguyên chấn động làm cho thân thể của huyền vô thượng bị tổn thương. Mà lạc bắc tấn công như vậy khiến cho huyền vô thượng cơ bản không thể phóng ra pháp thuật khác mà chỉ biết đánh bừa. Trong một lát sau khi va chạm hơn một ngàn cái, từ các lỗ chân lông của huyền vô thượng đều xuất hiện sương máu. Tiếp theo mỗi lần va chạm, vần trăng trầm cùng với y đều văng ngược đi tới mấy trăm trượng. Trên đời này không hề có pháp thuật vô địch. Sở dĩ ma Long hoàng không sợ lực lượng pháp thuật bị diệt sạch là vì trên đời này còn có pháp thuật tạo ra không gian, còn có thể khiến cho cả cái không gian đánh nát người tu đạo và còn có thân thể mạnh hơn cả ma Long hoàng. Vào lúc này, Tu vi và pháp thuật của huyền vô thượng đủ làm mọi người kinh sợ nhưng lại như sắp bị lạc bắt thấp hơn một bậc đánh chết. Chương 683, Hôm nay ta muốn trời, đất này phải nghe lệnh ta. Đúng lúc này, điều khiến cho mọi người bất ngờ đó là lạc bắt chợt dừng lại như nhận ra điều gì đó mà ngẩng đầu nhìn lên không trung. rõ ràng đây là thời cơ tốt để đánh chết huyền vô thượng nhưng lạc bắt lại dừng lại điều này khiến cho huyền vô thượng cảm thấy bất ngờ lúc này trong lòng bàn tay phải của huyền vô thượng đã xuất hiện một điểm sáng màu đen vô số những điểm sáng trong đó khiến cho nó giống như một cái vũ trụ thu nhỏ dù sao thì cũng là tầng thiên kiếp thứ tư cho dù rơi vào hoàn cảnh thế này huyền vô thượng cũng nắm chắc bảy phần đánh chết lạc bắc Nhưng nếu y sử dụng cái pháp thuật này thì chắc chắn sẽ hết gần như toàn bộ chân nguyên. Tới lúc đó đám người bán diện nhân ma mà ra tay với y thì chưa chắc y đã chống lại. Cho nên nếu y phóng ra cái pháp thuật này thì chắc chắn là cùng chết với lạc bắc. Lúc này, bản thân y đã tính toán cùng chết với lạc bắc nhưng y lại không ngờ hắn chợt dừng lại. Hơn nữa lạc bắc dường như cũng không chú ý tới y mà lại để ý về phía trên cao. Cảnh tượng này khiến cho y cũng không vội vàng thi triển pháp thuật phản kích lại lạc bắc mà lập tức cố gắng bình ổn chân nguyên dao động trong người. Lạc bắc. Trong hoàn cảnh này mà ngươi còn phát hiện được sự tồn tại của ta. Có điều lần này ta cũng không đánh giá sai thực lực của ngươi. Huyền vô thượng Vốn ta nghĩ với tu vi tầng thiên kiếp thứ tư của ngươi có thể tiêu diệt bọn chúng dễ dàng nhưng không ngờ ngươi lại rơi vào cảnh này. Không trung phía trên đột nhiên có tiếng nói như thế vọng xuống. Hoàng Vô Thần Khi âm thanh đó vọng xuống rất nhiều người tu đạo chợt kêu lên. Bởi vì bọn họ nhận ra được thứ âm thanh mang theo hơi thở duy ngã độc tôn của Hoàng Vô Thần. Theo âm thanh đó vọng xuống, mọi người đều thấy một ngôi thành màu bạc xuất hiện ở giữa không trung nhìn giống như một quả tinh cầu hạ xuống làm người ta cảm thấy áp lực. Hoàng Vô Thần Không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Huyền Vô Thượng liếc mắt một cái rồi thốt lên âm thanh kinh ngạc ngay sau đó là khiếp sợ. Thiên kiếp thứ năm Hoàng Vô Thần Không ngờ tu vi của ngươi đã tới tầng thiên kiếp thứ năm. Thiên kiếp thứ năm Câu nói của huyền vô thượng vừa mới dứt thì gần như toàn bộ người tu đạo có mặt đều kinh hãi. Tu vi của huyền vô thượng là tầng thiên kiếp thứ tư, vừa rồi y đã thể hiện có năng lực tiêu diệt đám người bán diện nhân ma. Nhưng hiện tại mọi người có mặt ở đây đều hiểu rõ tu vi tầng thiên kiếp thứ năm có ý nghĩa như thế nào. Từ Thạch hạt. Khi cái thành trì màu bạc tiếp tục hạ xuống, mọi người nhìn thấy rõ một cái bóng mặt trường bào đứng giữa ngôi thành thể hiện một phong thái không ai sáng nổi. Người đó đúng là Hoàng Vô Thần. Mà bên cạnh y còn có một cây pháp trụ có buộc nguyên anh của một người. Rất nhiều đệ tử côn luân cùng với người của huyền môn chính đạo liếc mắt nhận ra đó chính là nguyên anh của từ thạch hạt Cảnh tượng như vậy khiến cho nhiều người tu đạo của huyền môn chính đạo đều ngơ ngác. Hoàng Vô Thần. Ngươi muốn chúng ta liều tới mức lưỡng bại câu thương rồi ngươi một mình quản lý giới tu đạo này. Chỉ tiếc ngươi phải thất vọng. Lúc này, âm thanh lạnh lùng của Lạc Bắc cũng vang lên. Lạc Bắc hiểu rõ bây giờ Hoàng Vô Thần xuất hiện coi như không còn che giấu giả tâm của mình. Hắn nói vậy cũng như vô nghĩa. Nhưng câu nói của Lạc Bắc lại là nói cho đám người huyền vô thượng và huyền môn chính đạo không biết. Lúc này, Hoàng Vô Thần chính là kẻ địch lớn nhất của họ. Tuy nhiên bây giờ chân nguyên của đám người Lạc Bắc đã tổn thất quá nhiều rất nhiều pháp thuật và pháp bảo nghịch thiên cũng không sử dụng được. Mà từ pháp lực dao động và khí tức tản ra từ người của Hoàng Vô Thần đối với Lạc Bắc mà nói thì chỉ dùng mấy từ kinh tâm động phách để hình dung. Từ khi khai chiến tới giờ, chuyện đám người Lạc Bắc lo lắng nhất đã xảy ra. Quả nhiên Hoàng Vô Thần vẫn chưa chết hơn nửa tu vi của y còn vượt xa sự dự đoán của đám người Lạc Bắc. Chỉ có bắt tay với người thiên lang hư không thì mới chống lại được Hoàng Vô Thần. Hoàng Vô Thần Không ngờ ngươi vì giả tâm của bản thân mà làm cho nhiều đệ tử công luân phải chết. Cùng lúc đó đám người lý giả hạt của công luân cũng trống to. So với sinh linh trong thiên hạ này thì đừng nói là tính mạng của vạn người, hy sinh cả giới tu đạo thì có sao. Hoàng Vô Thần vẫn nhắm mắt mà nói với đám người lý giả hạt. Theo âm thanh của y Văn lên Dường như có một vòng tròn vô hình đánh trúng người lý giả hạt khiến cho tất cả bọn họ loạn choạng và phun máu. Bắt đầu từ hôm nay ta muốn tạo ra một thời thịnh thế. Kẻ thuận ta thì sống, đối nghịch lại ta thì chết. Hoàng Vô Thần nói như vậy thật thản nhiên giống như mọi người trong mắt y đều là con kiến có thể giết bất cứ lúc nào. Hoàng Vô Thần Mặc dù tu vi của ngươi vượt qua thiên kiếp thứ năm nhưng ngươi có dám chắc với sức một người giết hết được tất cả người tu đạo ở đây hay không? Huyền vô thượng hơi nheo mắt lại mà cười lạnh. Nếu như bình thường ta cũng không chắc. Nhưng bây giờ thì khác, chân nguyên của các ngươi đã tổn thất nhiều như vậy huống chi người ta e ngại nhất đã bị các ngươi giết. Hoàng vô thần quay đầu nhìn Bắc Minh Vương hiển nhiên người mà y e ngại chính là người đàn ông đầu trọc kia. Sau khi dừng một chút y lại nói tiếp, theo ta được biết thì đạo pháp thuật của Bắc Minh Vương gần như phải mất hết toàn bộ chân nguyên mới có thể sử dụng. bây giờ ngươi cũng đừng mong phóng được cái pháp thuật đó nữa hơn nữa ta cũng không chỉ có một người theo câu nói của hoàng vô thần một đoàn bóng người mặc pháp y màu xám từ trong ngôi thành lướt ra đứng sau hoàng vô thần số bóng người mặc pháp y màu xám đó có ít nhất hơn trăm người hơn nữa đều tu vi độ kiếp kỳ hơn trăm người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ ánh mắt của lạc bắc cũng hiếp lại mà lúc này âm thanh của hoàng vô thần giống như những ngọn núi ập tới Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Hắn muốn cả giới tu đạo nghe theo lệnh của hắn. Thủ lĩnh của huyền môn chính đạo lúc này là nhân vật còn tàn nhẫn hơn cả cự ma vạn cổ. Rất nhiều người của huyền môn chính đạo đều không tin vào cảnh tượng mà mình đang chứng kiến. Huyền vô thượng. Chỉ có hai bên chúng ta bắt tay với nhau thì mới đánh chết hắn được. Hơn nửa lần này hắn tự cho mình tiêu diệt chúng ta. Đây chính là chân thân của hắn. Nếu lần này chúng ta không giết được hắn thì bất kể bên nào thắng cũng đều bị ảnh hưởng Cùng lúc đó âm thanh của Lạc Bắc cũng vang lên trong đầu huyền vô thượng a, Những lời nói đó của Lạc Bắc được sử dụng bí pháp để truyền âm cho huyền vô thượng Người ngoài cơ bản không nghe được nhưng Hoàng Vô Thần lại nghe thấy được câu nói của Lạc Bắc Y hơi kinh ngạc, Lạc Bắc Ngươi nhận ra chân thân của ta Ta không chỉ biết pháp thuật của ngươi có thể tu luyện được phân thân còn nhận rõ được chân thân của ngươi. Ta còn biết ngươi có thể sử dụng linh khí để nâng cao tu vi của người khác. Lạc bắt lạnh lùng nhìn hoàng vô thần, hơn nữa ta còn biết ngươi có thể xóa bỏ tâm niệm của người khác khiến cho họ nhận lấy ý chí của mình rồi biết thành tượng gỗ của ngươi. Ta còn biết mỗi lần ngươi vượt qua thiên kiếp thì trong một thời gian ngắn tu vi sẽ giảm xuống tới tầng thiên kiếp thứ nhất cần từ từ hồi phục. Nguyên Thiên Y nói cho ngươi biết sự ảo diệu trong công pháp của ta cho ngươi, nếu không ngươi không biết được điều đó. Hoàng Vô Thần vẫn nhắm mắt nhưng Y cũng hiểu ngay ra ý của Lạc Bắc, Lạc Bắc. Ngươi đúng là truyền nhân mà Nguyên Thiên Y chọn. Lúc này ngươi nói ra là muốn cho mọi người biết nhược điểm trong công pháp của ta, để sau này có người biết mà đối phó. Có điều cũng vô ích. Chỉ cần ta loại bỏ ngươi và huyền vô thượng thì trên thế gian này chẳng còn ai uy hiếp được ta. Từ hôm nay, ta muốn trời này, đất này phải dịch chuyển theo ý chí của ta Ha ha Hoàng vô thần Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nhã dịch thần quân cất tiếng cười điên cuồng Nếu trong trận chiến với thiên lang hư không, hoàng vô thần chiến thắng thì có lẽ lúc này nhã dịch thần quân cũng e ngại tu vi của hoàng vô thần mà không dám có động tác nào Nhưng hoàng vô thần giả chết làm cho bọn họ chiếm được công luân khiến cho họ giao chiến với Lạc Bắc rồi sau đó mới chuẩn bị tới để thu dọn. Hành vi âm hiểm như vậy cho dù thành công thì nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ gian hùng. Tuy nhiên lúc này hoàng vô thần vẫn. ngông cuồng như một vị thần nắm trong tay cả thiên hạ khiến cho nhã dịch thần quân không nhìn được. Hỗn độn tinh mang. Theo tiếng cười điên cuồng của nhã dịch thần quân, Từ cái thành trì màu bạc chỗ hoàng vô thần đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng rồi một tia sáng màu xanh lúc xuyên qua tạo thành một con mãng xà màu xanh. Con mãng xà màu xanh lục đó còn to hơn cả ngôi thành. Từ trong không trung chui ra nó liền há to miệng định nuốt chỉnh cả hoàng vô thần và ngôi thành. Chỉ mới vượt qua hai lần thiên kiếp mà cũng dám ra tay với ta. Hoàng vô thần chỉ phất tay. Oanh Quanh thân nhã dịch thần quân chợt xuất hiện vô số sợi tơ. Rồi sau đó thân thể của y như bị phong ấn trong một miếng thủy tinh. Nó lập tức vỡ vụn và tan biếc. Con mãng xà màu lục của nhã dịch thần quân cũng đột nhiên bị một cái vòng tròn màu vàng trấn áp rồi nhanh chóng thu nhỏ lại chui vào tay hoàng vô thần. Nhã dịch thần quân. Đám người nô thú thần quân lập tức biến sắc, lạc bắt. Chuyện chúng ta sau này hãy giải quyết. Trước tiên bắt tay đối phó hắn. Huyền vô thường cũng biến sắc đồng thời thốt lên như thế. Mới vừa rồi khi Hoàng Vô Thần đánh chết Nhã Dịch Thần Quân, huyền vô thượng cũng thi triển pháp thuật chặn lại nhưng không chặn được. Y phát ra một cuồng sáng màu đen tuy nhiên bị một thứ lực lượng xé trách tan vỡ theo Nhã Dịch Thần Quân. Một nhân vật ở đỉnh của tầng thiên kiếp thứ hai như Nhã Dịch Thần Quân vậy mà chỉ vừa mới giao chiến đã bị Hoàng Vô Thần giết chết. Tu Vi vượt qua thiên kiếp thứ năm đã có lực toái không? Lúc này... Chỉ cần giơ tay nhất chân là có thể đánh nát được đối thủ ở trong phạm vi không gian của mình. Mà căn cứ từ việc hoàng vô thần thi triển pháp thuật thì tu vi của y đã vượt qua trung kỳ thiên kiếp thứ năm. Với tu vi như vậy ở đây không một ai có thể ngăn được y cho dù là ai thì một mình mà đối mặt với hoàng vô thần cũng bị giết chết ngay chỉ trong một chiêu. Hiện tại trên người hoàng vô thần tản ra uy áp khiến cho hư không xung quanh trở nên giống như thủy tinh sáng bóng. thứ hơi thở và uy áp khiến cho không gian trở nên như vậy là như thế nào giết lúc này tất cả người tu đạo thiên lang hư không đều hiểu rõ với lạc bắt bọn họ còn có thể thương lượng còn nói chuyện tình nghĩa nhưng với hoàng vô thần thì cơ bản chẳng nói một chút tình nghĩa gì với họ chỉ có một thuận thuận ta thì sống mà chống ta thì chết tất cả những ai không theo sẽ bị y giết chết bên phía thiên lang hư không huyền vô thượng nồ thú thần quân hắc thạch thần quân Đều ra tay với hoàng vô thần Vốn thập điện trấn hồn ca đã dừng lại bây giờ lại vang lên một lần nữa Bên phía lạc bắc Lạc bắc Bán diện nhân ma Nạp lan nhược tuyết Linh thích thiên cùng với hàng huyết y Vũ sư thanh Lý giả hạt đều ra tay với hoàng vô thần Toàn bộ hư không lập tức tràn ngập nguyên khí trời giấc hỗn loạn Vô số những điểm sáng rực rỡ từ bốn phương tám hướng lao về phía ngôi thành màu bạc Bây giờ Vừa rồi rất nhiều pháp khi mà hai bên giao chiến đã liều mạng cũng được sử dụng. Bên phía huyền môn chính đạo chủ yếu là pháp khí có hình kim thiền còn bên thiên lang hư không thì sử dụng pháp khí có hình ma thần thạch. Tất cả đều phóng ra vô số những quần sáng bao phủ không trung. Trong nháy mắt, mặc dù hai bên có rất nhiều người không đủ khoáng cách thi triển pháp thuật nhưng cả hai bên cộng lại cũng có vạn người tu đạo tấn công hoàng vô thần. Vô ích. Nhưng hoàng vô thần lại hơi lắc đầu. Chưởng Thiên Kim Luân Một cái vòng tròn màu vàng khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên trên ngôi thành. Theo cái vòng tròn đó xuất hiện một làn nguyên khí dao động khiến người ta khó có thể tưởng tượng từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ đất trời lập tức trung chuyển. Lúc này, trong phạm vi mấy ngàn dặm, người tu đạo thậm chí là Lạc Bắc và huyền vô thượng đều cảm thấy trời đất như đảo lộn. Hoàng vô thần tu luyện công pháp vô xác định Đại Hoa Luân cũng không phải là pháp thuật loại thần vực nhưng lúc này y dựa vào lực lượng kinh người để tạo ra lực lượng loại thần vực. Gần như toàn bộ pháp thuật công kích trong nháy mắt xuất hiện sự chệch hướng. Vốn chúng đang lao về phía ngôi thành thì bây giờ chệch hướng va chạm vào nhau khiến cho không trung xuất hiện vô số những cuồng lửa. Trên ngôi thành màu bạc kia. Hơn trăm đệ tử tu vi độ kiếp kỳ do hoàng vô thần lựa chọn đều phóng ra những bàn tay khổng lồ màu tím tạo thành một cái lồng ánh sáng. Hơn trăm đệ tử mặc pháp y màu xám đó đều giống như kỳ liên liên thành tu luyện đại đạo như thiên quyết. Một số ít pháp thuộc lao tới quần sáng của ngôi thành bị những bàn tay khổng lồ do đám đệ tử đó phóng ra đánh nát. Cùng lúc, hai cái vòng tròn màu vàng đột nhiên xuất hiện phía trên của những cái tượng đá bên phía thiên lang hư không và pháp khí hình con cốc của bên phía huyền môn chính đạo. Từ hai cái vòng tròn màu vàng đó đột nhiên bắn ra cả vạn tia sáng. Bất cứ người tu đạo nào bị những tia sáng đó quét trúng lập tức hóa thành cho bụi. Hơn một ngàn người tu đạo. Trong nháy mắt bên phía hai bên đã có hơn một ngàn người tu đạo bị hóa thành cho bụi. Chỉ trong tích tắc hoàng vô thần đã tiêu diệt hơn hai ngàn người tu đạo. Đám người lạc bắc huyền vô thượng cũng không thể cứu viện kịp bởi vì tốc độ thi triển pháp thuật của hoàng vô thần đã vượt xa đám người bọn họ. Thập điện trấn hồn ca của bán diện nhân ma cũng không ảnh hưởng gì tới y quanh Từ trong vô số khiếu huyệt trên người Lạc Bắc tuôn ra vô số kiếm khí. Toàn thân hắn lại biến thành một đạo kiếm quan chém thẳng về phía Hoàng Vô Thần. Lúc này Lạc Bắc cũng gần như nổi điên. Bởi vì Hoàng Vô Thần vừa mới tiêu diệt hơn một ngàn người tu đạo có cả những đệ tử Nga mi mà hắn biết. Trong số bọn họ có rất nhiều người chính trực giống như Thái Thúc, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ. Tuy nhiên bây giờ những người đó đã chỉ còn lại một chút cho bụi tảng mát trên không trung. Cùng lúc đó cây châm nhỏ bị lạc bắt phong ấn cũng được hắn thả ra. Huyền vô thượng vung tay lên một cái nó lập tức xuất hiện trên người hoàng vô thần. Các ngươi không thể nào hiểu được tu vi thiên kiếp thứ năm có sự chênh lệch với thiên kiếp thứ tư và thứ ba như thế nào. Hoàng vô thần lại lắc đầu. Cây châm nhỏ ẩn chứa uy lực của cả một cái tinh cầu đã đâm vào một trong các khiếu huyệt của hoàng vô thần. tuy nhiên từ cái khiếu huyệt đó chỉ tản ra một chút tia sáng rồi một cái vòng tròn nhỏ màu vàng xuất hiện đẩy cái cây châm nhỏ bật ra ngoài cùng lúc đó hoàng vô thần vung tay lên tia sáng màu vàng hơi lóe lên kiếm quan do lạc bắc hóa ra cũng bị đánh bay một một tầng thiên kiếp thực lực có sự chênh lệch mấy lần mấy chục lần càng lên cao sự chênh lệch đó càng khủng bố đáng tiếc các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua thiên kiếp thứ năm Sự chênh lệch của nó như thế nào các ngươi không có cơ hội tự mình cảm nhận. Cùng vào lúc này, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của hoàng vô thần chợt mở ra. Phù. Đồng thời với lúc hoàng vô thần mở hai mắt, bên phía lạc bắc, lão đạo lý giả hạt của cung luân ngoài phóng ra cái lục tiên chủ y còn lấy ra một cái cổ phù màu tím. Bên trên cái cổ phù đó có hơn 10 cái vòng tròn kỳ lạ tản ra một làn hơi thở độc đáo từ thời hồng hoang. Vừa phóng ra cái cổ phù màu tím. Chân nguyên từ trong cơ thể của Lý Giả Hạt cũng cùng cùng tuôn ra dường như để sử dụng nó phải dùng hết toàn bộ chân nguyên của lão. Tuy nhiên khi hoàng vô thần mở mắt, tất cả chân nguyên trong cơ thể của Lý Giả Hạt chợt ngưng tụ rồi một cái vòng tròn màu vàng chợt xuất hiện trước mặt đánh cho lão hóa thành tro bụi. Thái thượng trưởng lão của công luân lập tức bị hoàng vô thần giết chết. Cũng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, không trung trên đỉnh đầu của hoàng vô thần chợt xuất hiện một vết nứt rồi một quần sáng màu bạc từ trong đó bay ra. Một quả tinh cầu Vô số những giải nguyên khí tinh cầu bay lượn trên không trung phát ra những tiếng nổ. Mọi người có thể nhìn thấy quần sáng bạc đó chính là một tinh cầu thật sự. Một quả tinh cầu bị chân nguyên và lực lượng pháp thuật nén ép từ đường kính mấy ngàn dặm chỉ còn lại có vậy. Trên bề mặt của cái tinh cầu đó tản ra nguyên khí cực kỳ nhiều. Thậm chí có thể thấy bề mặt của nó do vô số những thiên thạch va chạm làm xuất hiện những khe rãnh. Vô số đạo quân cầm vòng tròn màu vàng đứng xung quanh nâng đỡ dẫn dắt cái tinh cầu đó. Không ngờ được hoàng vô thần sử dụng pháp thuật hút một quả tinh cầu xuống đây. Chương 684, Tinh cầu tận thế Vây trời khóa đất, hóa ra trong truyền thuyết thời cổ đại hiện đại tu sĩ tới thiên kiếp thứ sáu có thể rời non lấp biết hút lấy tinh cầu không phải là nói đùa. Thiên kiếp thứ năm so với thiên kiếp thứ tư mạnh hơn mấy chục lần, quy lực pháp thuật không ngờ đạt tới được một mức như vậy. Lạc Bắc, huyền vô thượng nô thú thần quân, hắc thạch thần quân. Mỗi một cao thủ độ kiếp đều khiếp sợ. Quả thực chỉ có dùng mấy từ sóng to gió lớn trong lòng để miêu tả. Với cảnh giới như của huyền vô thượng và Lạc Bắc, bọn họ hiểu rõ pháp thuật do thiên kiếp thứ năm thi triển nhất định phải mạnh hơn thiên kiếp thứ tư rất nhiều lần. Nhưng dường như bọn họ nắm được lực lượng khổng lồ thì cũng không hiểu rõ nếu phóng ra nhiều lần sẽ tới mức độ thế nào. A. A. A. A. Vừa nhìn thấy Hoàng Vô Thần lôi thẳng một quả tinh cầu xuống, bất luận bên phía Lạc Bắc hay Huyền Vô Thượng, có rất nhiều người tu đạo không còn can đảm đối địch với Hoàng Vô Thần mà kêu lên. Ta đầu hàng. Ta nguyện thần phục. Rất nhiều người hét lên như vậy. nhưng cơ bản tiếng hét của họ không có tác dụng. Quả tinh cầu đó hạ xuống khiến cho tất cả người tu đạo trong phạm vi mấy ngàn trường, những người tu đạo tu vi thấp mới hét lên lập tức không chịu nổi nguyên khí từ tinh cầu tản ra va chạm mà nổ tung. Vô số người tu đạo rơi xuống như mưa. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào ngày tận thế. Lạc Bắc, Huyền vô thượng rống lên một tiếng thật dài. Trên người y tản ra vô số quần sáng màu đen. Một điểm sáng màu đen bay ra từ tay phải của y hóa thành một quần sáng tinh cầu màu đen lóng lánh. Cái lóc xoáy màu đen đó vừa mới xuất hiện pháp lực dao động quanh người huyền vô thường biến mất. Dường như để sử dụng cái pháp thuật đó cũng mất gần như toàn bộ chân nguyên của y, nhược tuyết. Cùng lúc đó, Lạc Bắc cũng hét lên một tiếng thật dài. Ánh sáng màu vàng từ người hắn tản ra, trong nháy mắt dung hợp với quần sáng màu trắng phát ra từ người nạp lan nhược tuyết. Trong nháy mắt hai làn chân nguyên biến mất mà không trung bên dưới cái tinh cầu cũng xuất hiện những vết nứt từ giữa phun ra vô số những tia sáng rực rỡ tạo thành một giải ngân hà. Oanh Giải ngân hà cùng với lốc xoáy màu đen va chạm với tinh cầu khiến cho giữa không trung xuất hiện vô số những vết nứt. Vô số đạo tôn do hoàng vô thần hóa ra cùng với quả tinh cầu có đường kính mấy ngàn dặm bị đánh nát tạo thành những mảnh thiên thạch bay đầy trời. Pháp thuật sông tu Tuy nhiên nét mặt của Hoàng Vô Thần vẫn hết sức thản nhiên. Chỉ tiếc rằng pháp thuật sông tu của các ngươi cũng mất rất nhiều chân nguyên không thể địch lại tu vi thiên kiếp thứ năm thật sự của ta. Trong lúc nói chuyện, một cái vòng tròn màu vàng từ không trung bay ra lao về phía Lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết. Lạc Bắc Đám người tô hâm duyệt hét lên một tiếng chói tai. Trong nháy mắt, Lạc Bắc đã phóng ra mấy quần sáng nhưng những quần sáng đó bị vòng tròn màu vàng của Hoàng Vô Thần nghiền nát. Lạc Bắc ngăn cản trước mặt nạp lan nhược tuyết tuy nhiên cả hai người vẫn bị đánh bay xuống đất không biết chui xuống tới độ sâu bao nhiêu. Huyền Vô Thượng Không biết bây giờ ngươi có chịu nổi một đòn của ta hay không? Đánh lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết chui xuống đất, ánh mắt của Hoàng Vô Thần lập tức chuyển về phía huyền Vô Thượng. Bên trong đôi mắt của y như có vô số những tia sáng huyền ảo lóe lên. Trong nháy mắt trước mặt huyền Vô Thượng xuất hiện một cái vòng tròn màu vàng. tông chủ Huyền vô thượng nhất thời vô số người tu đạo thiên lang hư không như nổi điên phát động tấn công về phía Hoàng vô thần trong suy nghĩ của họ thì Huyền vô thượng là một người lãnh tụ đáng kính trong mấy trăm năm qua rất nhiều người tu đạo thiên lang hư không được Huyền vô thượng che chở đây là chuyện của ta và y không cho các ngươi nhúng tay vào nhưng cùng lúc đó một cột sáng cuốn qua khiến cho mấy trăm người tu đạo thiên lang hư không tan biến bên trong ánh sáng của nó Mà pháp thuật do bọn họ phóng ra cơ bản không tấn công được tới cuộn sáng màu vàng. Sát! Sát! Sát! Bóng dáng của huyền vô thượng lui lại cực nhanh. Hiện tại với lực lượng của huyền vô thượng cơ bản không thể chống lại một đòn của hoàng vô thần mà chỉ biết né tránh. Lúc này, y chỉ biết dồn toàn bộ chân nguyên còn lại trong người để động pháp tăng lên tới cực hạn. Chỉ thấy từng vết trạng không gian liên tục xuất hiện quanh người y, mỗi một lần lóe lên là vượt qua khoảng cách mấy ngàn trượng. Nhưng phía trước cái vòng tròn màu vàng của hoàng vô thần cũng liên tục xuất hiện những vết trạng trong suốt. Từ xa nhìn lại phía trước cái bóng người còn phía sau là cái vòng tròn màu vàng khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Quan trọng hơn nữa là lúc này khoảng cách của cái vòng tròn màu vàng và huyền vô thượng càng lúc càng gần. A. Nô thú thần quân gào lên. Một cái đan châu màu đỏ được phun ra từ miệng y lao về phía hoàng vô thần. Từ viên đan châu đó xuất hiện vô số hình ảnh đám dị thú và tản ra pháp lực dao động kinh tâm động phách. Hơn nữa rõ ràng được chân nguyên của nô thú thần quân chăm sóc một thời gian dài, nếu không thì y cũng không sử dụng nó vào lúc này. Oanh Tuy nhiên một hạt châu màu lục từ tay hoàng vô thần lao ra. Hạt châu màu lục đó tản ra bóng của một con rắn không lồ. Đó chính là hạt châu màu lục đã nén ép con rắn màu xanh của nhã dịch thần quân trước đó. Hai cái va chạm mạnh với nhau, hạt châu màu lục tản ra còn viên đan châu màu đỏ của nô thú thần quân cũng bị tan nát thành vô số dòng nguyên khí. Huyền vô thường. Đi mau. Nhìn thấy cảnh đó, trong đám thần quân của thiên lang hư không, hắc thạch thần quân vẫn còn giữ được sự tỉnh táo nhất cũng hét lên. Nguyên anh của y lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu rồi chật tự cắt một cánh tay. Mà từ cái cánh tay và trong cơ thể của y liên tục trào ra chân nguyên hóa thành một lá bùa. Nguyên Anh mất tay. Một cao thủ độ kiếp như Hắc Thạch Thần Quân, Nguyên Anh mất một cánh tay cho dù khổ tu ngàn năm cũng không lấy lại được. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Hắc Thạch Thần Quân hiểu rõ bất kể liều mạng thế nào cũng không phải là kẻ địch của Hoàng Vô Thần. Cho nên nếu huyền Vô Thượng bị Hoàng Vô Thần đánh chết, Thiên Lang Hư không vĩnh viễn không chống lại được đối phương. mà sau này khi người tu đạo thiên lang hư không trở lại giới tu đạo chỉ có một sự hủy diệt đang chờ đón. Nguyên anh một tay của hắc thạch thần quân hội tụ với chân nguyên ngưng tụ lại thành một lá bùa. Từ bề mặt của nó tản mát ra những sợi to rồi nhanh chóng tạo thành từng quả cầu chấp tản ra hơi thở lôi cương kinh người. Oanh! trong nháy mắt đạo bùa màu đen tấn công trúng vòng tròn màu vàng của hoàng vô thần, không ngờ khiến cho nó tan biến thành vô số tia sáng. Đi. Huyền vô thượng gào lên một tiếng thảm thiết, hai tay xé mạnh một cái, bên cạnh y lập tức xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, huyền vô thượng biến mất. Vào lúc này, huyền vô thượng và đám người hắc thạch thần quân biết rõ lần này bỏ đi có lẽ phần lớn người của thiên lang hư không không thể bỏ chạy, tất cả sẽ bị hoàng vô thần giết. Nhưng cơ bản không còn có cách nào khác, chỉ có trốn thoát mới báo thù được. Lạc Bắc Không ngờ thân thể của ngươi đã tới mức này. Hai tay của Hoàng Vô Thần hơi cử động khiến cho nô thú thần quân vừa mới phun ra hạt châu màu đỏ lập tức bị đánh nát thân thể và nguyên anh thành khói bụi. Cùng lúc đó, từ dưới đất có một mũi tên đỏ như máu bắn lên cũng bị Hoàng Vô Thần phóng ra một phần sáng màu vàng đánh văng. Đi! Cùng với lúc kiếm quan từ dưới đất phóng len chém tới Hoàng Vô Thần, âm thanh lạc bắc cũng vang lên. Muốn chạy không dễ đâu. Hoàng Vô Thần nở nụ cười thản nhiên. Hai tay hợp lại. Vô số tia sáng màu vàng từ không trung phủ xuống tạo ra một cái nhà giam màu vàng bao phủ mấy ngàn dặm cả bên dưới lòng đất, giam giữ tất cả người tu đạo trong phạm vi ngàn dặm lại. Oanh Tốc độ thi triển pháp thuật của hoàng vô thần thật sự quá nhanh. Gần như chỉ trong cái chớp mắt một cái vòng tròn màu vàng lập tức va chạm với lạc Bắc khiến cho hắn bị đánh bay. Lạc Bắc Cùng lúc đó một tiếng quát chói tai vang lên rồi một quần sáng màu đen như được tập hợp từ vô số sợi dây cũng xuất hiện đánh trúng người Lạc Bắc. Từ vô số khiếu huyệt trên người Lạc Bắc lập tức phun ra đầy chân nguyên và máu. Chương 685 Khúc Ca Phúng Điếu Lúc này Lạc Bắc đã bị thương nặng. Nhưng cũng nhờ hắn tu luyện tới phá pháp kim thân. Nếu không thì người khác đã chết từ lâu rồi Thái hư lão tổ Người phóng ra cái pháp thuật đó vào lúc này cũng xuất hiện gần với hoàng vô thần Y nhìn lạc bắc với ánh mắt quán độc Đó chính là thái hư lão tổ lúc trước bị lạc bắc thiến Lạc bắc Tô Hâm Duyệt, Thái Thúc và Lạng Hàng đều tái mặt Lúc trước bọn họ cùng với lạc bắc trải qua vô số trận chiến sinh tử nhưng chưa có lần nào giống như ngày hôm nay không có sức để trả đòn thậm chí muốn chạy cũng không được mà hiện tại huyền vô thượng đã muốn bỏ chạy chắc chắn lạc bắc là mục tiêu đầu tiên bị hoàng vô thần chặn giết căn cứ vào tình hình thì lạc bắc cũng không thể chống nổi một đòn nữa của hoàng vô thần a tinh thần bình thản của hoàng vô thần chợt xuất hiện một chút dao động giữa đất trời đột nhiên vang lên một tiếng ca kỳ dị tiếng ca đó cũng không phải là thập điện trấn hồn khúc mà bán diện nhân ma vừa mới sử dụng Đó là yêu văn được niệm chú một cách độc đáo nghe như tiếng hát. Trong tiếng hát có âm tiết độc đáo tràn ngập một sự đau thương. Tiếng ca đó được phát ra từ miệng của mấy trăm yêu tu núi chiêu diêu. Tất cả bọn họ ngồi xếp bằng trên không trung. Tinh khí và tinh thần của họ được nối liền với nhau. Theo tiếng ca vang vọng không trung, thân thể của đám yêu tu núi chiêu diêu tan biến. Từng viên nội đang hóa thành những làng nguyên khí. Cùng lúc đó cả không trung vang lên âm thanh như tiếng khóc đồng thời tản xuống những giọt nước đen có tính hủy diệt. Mà trong phạm vi mấy ngàn dặm, mặt đất bị lực lượng pháp thuật tàn phá cũng lập tức tan vỡ bốc lên nguyên khí màu đen. Những làn nguyên khí màu đen có thể ăn mòn thân thể cùng với máu huyết có hơi thở thủy ngân ngưng kết lại với những hạt nước màu đen tạo thành từng giọt nước mắt. Thiên hống tuyệt diệt Vào thời điểm cuối cùng của cái chết, yêu tộc dùng thân thể và nội đang để hiến tế triệu tập pháp quyết cuối cùng mà vào lúc này một cảnh tượng đau thương xuất hiện trước mắt mọi người suy suy suy suy tất cả người tu đạo đều phát hiện bất kể là mây trôi hay thứ gì khác chỉ cần chạm vào thứ nước mắt đen đó là lập tức tan biến rất nhiều pháp bảo đang bay lượn trên không trung bị thứ nước đen đó chạm phải lập tức biến thành sắc vụn lạc bắc đi mau cùng lúc đó vũ nhược trần Yến Kinh Tạ, mấy trăm đệ tử thuộc sơn cũng phóng ra kiếm quang. Đột nhiên tạo thành một cái kiếm trận bao phủ lạc bắc vào bên trong đồng thời tấn công cái nhà giam màu vàng do hoàng vô thần tạo ra. A! Cùng lúc đó, cửu cung thần quân và hắc thạch thần quân cũng hét lên điên cuồng, gần như dùng hết chân nguyên phóng ra hai quần sáng tới trước mặt hoàng vô thần. Lạc bắc là kẻ địch của thiên lang hư không nhưng mấy người cửu cung thần quân biết rõ lúc này bọn họ rất khó bỏ chạy khỏi tay của hoàng vô thần. chỉ có giúp lạc bắc thoát khỏi thì hắn và huyền vô thượng mới báo thù được cho họ. bài ca ai điếu của yêu tộc coi như bọn họ tới cái chết, mà vào lúc này hoàng vô thần coi như mất hết nhân tính. tất cả người tu đạo có mặt ở đây đối với đại đạo của y đều phải bị gạt bỏ. sát, sát, sát, sắc mặt của y vẫn hết sức bình thản. theo một sự uy nghiêm vô thượng tản ra, hư không xung quanh ngôi thành màu bạc liên tục sập xuống. Những giọt nước mắt màu đen vỡ vụn tiêu tan giữa đất trời. Oanh Một tia sáng lóe lên trong mắt của y, hai bàn tay màu vàng đột nhiên từ trên cao chụp xuống trấn áp bên trên kiếm trận của Thục Sơn khiến cho kiếm quan dập nát. Tất cả đệ tử Thục Sơn kết trận, cả Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tạ ở bên trong đều bị đánh bay như những tảng đá. Mà một bàn tay khác thì dán thẳng xuống người cửu cung thần quân và hắc thạch thần quân. Lập tức cả hai người và mấy trăm người tu đạo thiên lang hư không đều hóa thành cho bụi. Từng cái pháp thuật liên tiếp được sử dụng đối với hoàng vô thần bây giờ chân nguyên có lẽ gần như hoàn toàn hết sạch. Nhưng hai hạt sen màu vàng lại từ tay của y bay ra rồi chui vào miệng. Lập tức chân nguyên trong cơ thể của y lại trở nên tràn đầy, toàn thân tản ra thứ ánh sáng như một vị thần. Vô ích. Hàng huyết y và linh thích thiên liếc mắt nhìn nhau và cùng nghĩ vậy. Lúc này... Nhìn lại thì người của trạm châu trạch địa đã mất hơn một nửa. Cả không trung chỉ có toàn ánh mắt tuyệt vọng. Mượn chân nguyên dùng một chút. Nhưng vào lúc này, điều khiến cho mọi người bất ngờ đó là Bắc Minh Vương vốn không còn có một chút pháp lực dao động chợt xuất hiện bên cạnh Lạc Bắc. Trong hoàn cảnh hỗn loạn và tuyệt vọng, nhân vật như Bắc Minh Vương và Lạc Bắc trên người tự nhiên có một thứ phong thái độc đáo thu hút mọi người. Bắc Minh Vương Vì ngươi và nguyên thiên y mà ta mới phải chờ nhiều năm như vậy. Chỉ tiếc vừa rồi ngươi đã sử dụng cái pháp thuật kia. Nhìn Bắc Minh Vương, ánh mắt của Hoàng Vô Thần có một chút gì đó châm biếm và tiếc nuối. Nhưng ngay lập tức ánh mắt của y không giấu được sự kinh ngạc. Lúc này, Hoàng Vô Thần như hoàn toàn nắm giữ cả giới tu đạo, như một vị thần nắm trong tay sự vận chuyển của đất trời. Không một ai có thể trái với ý chỉ của y, tuy nhiên trên người Bắc Minh Vương lại giống như Lạc Bắc vẫn có một thứ vóc dáng bệ vệ không chịu khuất phục. Điều khác biệt đó là dáng dấp của Lạc Bắc có một sự điên cuồng và nồng nhiệt còn trên người Bắc Minh Vương lại là một sự trầm mặc và lạnh như băng. Bắc Minh Vương bắt được tay của Lạc Bắc. Cùng lúc đó, một cái cột đá khắc hình Phật với vô số ký hiệu xuất hiện ở ngực của lão. Sau đó cái cột đá có khắc hình Phật dài tới một trượng liền hóa thành một luồng sáng chia đất trời ra thành hai nửa. Cái vòng tròn màu vàng xuất hiện trước mặt lão và lạc bắc trong nháy mắt biến thành tro bụi. Trong nháy mắt, lại có vô số vòng tròn màu vàng xuất hiện trước mặt hoàng vô thần. Tuy nhiên trong nháy mắt chúng lập tức tan biến. Trên cái thành trì những bàn tay to do đám đệ tử tu vi độ kiếp kỳ hóa ra cũng biến thành những tia sáng. Toàn bộ ngôi thành lập tức chia ra thành hai nửa mà rơi xuống. Trên đó có ít nhất một nửa đệ tử tu vi độ kiếp kỳ và cả thái hư lão tổ ở phía sau hoàng vô thần mới chỉ cảm thấy sợ hãi đã hóa thành tro bụi. Nhất thiên trang. Bắc Minh Vương. Không ngờ ngươi lại có được cái pháp bảo này. Vốn hoàng vô thần khiến người tu đạo có cảm giác như một vị thần không bị đánh bại thì bây giờ nơi ngực cũng có một quần sáng. Rồi sau đó Hoàng Vô Thần phát ra quần sáng cuốn lấy đám đệ tử tu vi độ kiếp kỳ rồi gần như bỏ chạy trong trạng thái hốt hoảng, thoáng cái mất hút. Trong không trung vẫn tràn ngập những loại nguyên khí hỗn loạn va chạm với nhau tạo ra các loại tia sáng cùng với tro bụi bay lạ tả do vô số người tu đạo bị chết. Nhưng một cường giả như Hoàng Vô Thần đã biến mất không còn dấu vết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bắc Minh Vương. Ánh mắt của họ chỉ có một sự khiếp sợ và khó tin. Sau khi phóng ra một cái pháp thuật, Bắc Minh Vương vẫn còn có thể tạo ra được một đòn như vậy. Hơn nữa một đòn tấn công đó của Bắc Minh Vương rõ ràng làm cho Hoàng Vô Thần bị thương nặng, nếu không thì y cũng không bỏ chạy như vậy. Nhất Thiên Tràng. Âm thanh của Hoàng Vô Thần trước khi biến mất khiến cho mọi người biết cái pháp bảo mà Bắc Minh Vương vừa mới sử dụng tên là Nhất Thiên Tràng. Đó là loại pháp bảo gì mà có uy lực như vậy? Ai cũng không ngờ quyết chiến giữa thiên lang hư không và lạc bắc lại kết thúc như thế này mà bắc minh vương vừa mới cứu mạng tất cả người tu đạo có mặt ở đây cùng với lạc bắc từ trên không trung hạ xuống ầm ầm vô số những đám mây tản ra do uy lực của pháp thuật lại hội tụ rồi bầu trời bắt đầu rớt xuống những hạt mưa tầm tã trong cơn mưa to vẫn xen lẫn một chút ánh sáng màu vàng nhìn như có vô số những con mắt yêu đang chăm chú quan sát thế gian lúc trước khi thiên hống diệt tuyệt đại pháp tác động Những giọng nước mắt màu đen phủ xuống đã không còn thấy bóng dáng. Nhưng trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ sự sống không còn, tất cả chỉ có một màu xám. Vùng đất bên ngoài Nam Thiên Môn như biến thành một núi chiêu diêu thứ hai. Trong cơn mưa to tầm tã, ánh mắt của tất cả người tu đạo đều tập trung về phía hai người. Chương 686, Thanh âm Đau Thương của Yêu Tộc Cả bầu trời màu xám như chìm vào trong cái chết. Không biết bị cảm xúc gì khống chế, rất nhiều người tu đạo đứng như tượng gỗ trong không trung. Lúc này, bán diện nhân mà, Linh Thích Thiên, Vũ Sư Thanh cũng lao tới. Da thịt của Bắc Minh Vương trắng như tuyết không còn có một chút máu. Ngay cả hơi ấm trên người y cũng gần như tan biến. Một điểm sáng màu hồng từ Tây Lạc Bắc bay ra hóa thành một đóa hoa mạng đà la bao phủ nạp lan nhược tuyết. Mới vừa rồi khi bị đánh bay xuống đất, Lạc Bắc chấp nhận bị thương nặng không để nạp lan nhược tuyết bị đánh chết nên phong ấn nàng lại. Tới tận bây giờ, Lạc Bắc vẫn không biết cái pháp bảo nhất thiên trạng mà Bắc Minh Vương sử dụng làm cho Hoàng Vô Thần bị thương nặng là pháp bảo như thế nào nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết Bắc Minh Vương đang ở thời điểm ra sao. Trên thực tế sau khi phóng ra cái pháp thuật đánh nát U Minh Huyết Hải, chân nguyên trong cơ thể của Bắc Minh Vương đã gần như không còn. Phán đoán của Hoàng Vô Thần về Bắc Minh Vương hoàn toàn chính xác. Cuối cùng, khi Bắc Minh Vương phóng ra cái pháp bảo kia cũng chỉ là mượn nhờ chân nguyên của Lạc Bắc. Nhưng chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của hắn mặc dù có thể sử dụng tất cả pháp thuật và pháp bảo nhưng cũng không phải ai cũng chịu được chân nguyên đó. Đồng thời khi chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh tràn vào trong cơ thể lão, tất cả kinh mạch trên đường di chuyển của nó lập tức dập nát. Hơn nữa khi chân nguyên của Lạc Bắc trót vào trong người Bắc Minh Vương, Lạc Bắc cũng có thể cảm nhận được quy lực tản ra từ cái pháp bảo kia đã hủy diệt toàn bộ sự sống trong cơ thể của lão. Hiện tại Nạp Lan Nhược Tuyết cũng bị thương rất nặng nhưng nàng là đệ tử của Bắc Minh Vương. Vào thời điểm cuối cùng của lão, hắn phải để nàng ở bên cạnh. Sư Tôn Vương Rất nhiều yêu tu của núi Chiêu Diêu may mắn còn sống cũng tập trung lại. bọn họ cũng như nạp lan nhược tuyết đều rơi nước mắt đáng tiếc nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội bắc minh vương lắc đầu câu đó dường như lão nói với lạc bắc sau khi nói xong câu đó lão nhìn nạp lan nhược tuyết gật đầu rồi một hạt châu trong suốt màu vàng lóng lánh quan phù từ trong tay lão bay ra in vào trán của nạp lan nhược tuyết khi hạt châu đó bay ra ánh mắt của bắc minh vương lập tức tối đi dường như có thể tắt bất cứ lúc nào Những tiếng thảm thiết từ đám yêu tu tập trung quanh người lão vang lên. Một gốc cây cổ thụ chống đỡ và bảo vệ núi chiêu diêu bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng gục ngã. Lão bằng hữu. Bán diện nhân ma cầm bàn tay lạnh như băng của Bắc Minh Vương. Một làn pháp lực dao động từ người lão tản ra nhưng tuổi thọ của Bắc Minh Vương đã hết khiến cho ánh mắt của bán diện nhân ma chỉ có một sự thất vọng. Thiên ma chúc thọ đại pháp, đúng là một môn thần thông nghịch thiên. Nếu không vì nhất thiên tràng thì ta còn có cơ hội tới trạm châu trạch điện ngắm hoa với ngươi. Bắc Minh Vương nhìn bán diện nhân ma mà nở nụ cười. Bán diện nhân ma nhìn Bắc Minh Vương, dường như hiểu được câu nói của lão. Vào lúc cuối cùng, lão nắm chặt tay Bắc Minh Vương hỏi, vật kia của ngươi là nhất thiên tràng. Đúng là pháp bảo số một của Phật môn thời cổ có lực khai thiên tích địa. Phật môn chó má. Quy lực của cái pháp bảo này quá mạnh. Sát nghiệt quá nặng cho nên mới lấy lòng từ bi quản đại sử dụng máu thịt của bản thân để cung cấp nuôi dưỡng. Trên thực tế thì chẳng khác gì pháp bảo ma môn của các ngươi. Chỉ cần nuốt vào người rồi dùng máu huyết và chân nguyên trấn áp, chăm sóc. Cái pháp bảo này nếu muốn sử dụng nó bản thân cũng phải chịu nó ăn thịt. Lúc này Bắc Minh Vương nói rất thô tục nhưng người xung quanh không hề cảm thấy buồn cười. Nhưng quy lực của cái pháp bảo này quá lớn. với tu vi và tinh thần của ta vẫn không khống chế được. thả nó ra chẳng khác nào ngựa hoang tháo cương. lúc này bay mất chẳng biết tới nơi nào. nếu muốn tìm được nó để đối phó với hoàng vô thần cũng rất khó. bán diện nhân ma nắm tay Bắc minh vương không hỏi nữa, mà lạc bắc cũng im lặng. có lẽ lúc này là một lúc bình tĩnh nhất của bắc minh vương, không cần phải suy nghĩ tới bất cứ thứ gì. ánh mắt của lão nhìn về phía trời đất xa xăm. Cuối cùng một chút ánh sáng còn sót lại trong mắt của Bắc Minh Vương biến mất, trong tiếng kêu đau đớn của vô số yêu tu, trên người y tản ra vô số điểm sáng. Một dòng linh khí trời đất tinh khiết từ người lão tản ra trả cho đất trời. Toàn thân của lão từ từ biến hình rồi hóa thành một con chó màu trắng. Bản tướng của Bắc Minh Vương không ngờ lại là một con chó. Không ai ngờ được lão từ một con chó bình thường nhất mà tu luyện thành yêu tu tuyệt thế. Cho dù với giả tâm lớn như vậy nhưng hoàng vô thần vẫn phải kính sợ lão và nguyên thiên y mà hành động chậm đi mấy chục năm. Chẳng trách được lúc trước rất nhiều đệ tử công luân khi nhắc tới Bắc Minh Vương, lúc nhục mà lão đều mắng lão là một con chó già ngồi trồn ở trong núi chiêu diêu. Nhưng vào lúc này, gần như phần lớn người tu đạo có mặt ở đây đều thi lễ với lão. Với tu vi của Bắc Minh Vương cho dù có chết thì lão cũng có thể lựa chọn tan thành mây khói không để lại một chút dấu vết. Nhưng Bắc Minh Vương không làm vậy mà chấp nhận để bản thể của mình hiện ra giữa đất trời. Lão làm như vậy là muốn cho, trời, đất và mọi người biết bất cứ sinh linh nào cũng có quyền nắm trong tay sự sống của mình. Trên thế giới này vẫn còn có một số người không chấp nhận sống theo ý của người khác. Cho dù người đó ban đầu chỉ là một con chó, chúng ta đấu tranh vì cái gì? Rất nhiều người bên phía huyền môn chính đạo và thiên lang hư không đều chợt có suy nghĩ như vậy. nếu các ngươi không muốn chết thì nhanh chóng rời đi đừng có về cung luôn nữa lạc bắc quay đầu nói với người tu đạo của thiên lang hư không câu đó nói xong hắn cũng không để ý tới người tu đạo của thiên lang hư không đưa xác của bắc minh vương bỏ đi trong làng mưa trong phòng luyện đang phía sau núi nga mi dạ đông nhàng đang im lặng nhìn cái lò đang màu bạc đột nhiên ngẩng đầu lên trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu trên đỉnh phòng đang đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu vàng rồi sau đó nóc nhà bị một thứ lực lương làm cho tan thành tro bụi một cái bóng tản ra ánh sáng màu vàng và uy áp vô thường từ trên cao hạ xuống trong nháy mắt y dùng thần thức của mình xác định vị trí của dạ đông nhang rồi cái trận pháp trực mạnh của nga mi bị rách một lỗ có ít nhất hơn một trăm đệ tử nga mi bị một bàn tay to đánh nát thành tro hoàng vô thần với một phong thái như vị thần giá lâm xuống nga mi Chính là Hoàng Vô Thần mới bị Bắc Minh Vương làm cho thương nặng ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Lúc này, Hoàng Vô Thần mở cả hai mắt. Ở lòng ngực của y có một vết nứt màu đen nhìn thấy cả nội phủ. Hơn nửa bên trong vết nứt như có vô số tia sáng lóe lên một cách đáng sợ. Hoàng Vô Thần. Quả nhiên ngươi còn chưa chết. Chỉ có điều vị trưởng giáo của công luân mà bị đánh thành như thế này cũng làm cho ta giật mình. Nhìn Hoàng Vô Thần đột nhiên dán xuống. dạ đông nhan vẫn đứng yên chỉ cười lạnh mà nói với hoàng vô thần dạ đông nhan đứng yên là vì nàng đã thấy được cái cột lửa kia phóng lên mà sự xuất hiện của nó tượng trưng cho việc trận pháp truyền tổng thông với giới niết bàn đã bị đệ tử nga mi phá hủy hơn nữa nàng cũng hiểu rõ cho dù hoàng vô thần có bị thương nặng như vậy thì lúc này trong nga mi cũng không có ai làm đối thủ của hoàng vô thần hoài ngọc không ngờ chúng ta còn gặp mặt ở đây Hoàng Vô Thần chỉ nói một câu thẳng nhiên như vậy. Trong phòng đang của dạ đông nha, ngoài trừ nàng ra còn có Tiểu Trà và Hoài Ngọc. Đối mặt với một nhân vật số một trong giới tu đạo, không ai dám làm trái, Hoài Ngọc cũng không hề có sự sợ hãi chỉ bình tĩnh nhìn Hoàng Vô Thần hỏi, lạc bắt đâu? Ta thua bắt Minh Vương nên không đánh chết hắn được. Hoàng Vô Thần nhìn Hoài Ngọc, Tiểu Trà và dạ đông nhan, hắn để các ngươi ở đây... Xem ra sợ các ngươi chết trong trận chiến nhưng nếu không phải vậy thì ta cũng không bắt được các ngươi. Nhược điểm của hắn đó là không bỏ được tình nghĩa. Thật không? Dạ Đông Nhan cười cười, cho dù đây là nhược điểm của hắn thì cho tới lúc này ngươi cũng không được lợi gì từ điều đó mà còn bị như thế này. Chương 687 thật sự không phải vì tin tưởng ngươi, mặc dù ta bị thương nặng nhưng trong trận chiến này ta là người thắng cuối cùng. sắc mặt của hoàng vô thần không hề có một chút giận dữ. y thản nhiên nhìn dạ đông nhan, bắc minh vương chắc chắn đã chết. không còn người này, trong thiên hạ không ai là đối thủ của ta. tiền bối bắc minh vương đã dùng cái pháp bảo nào? kỳ lạ ở đây là dạ đông nhan không hề tức giận mà hết sức bình tĩnh như đang nói chuyện phiếm với hoàng vô thần. nhất thiên trang. Phật môn thời cổ tàn sát 10 vạn ma tu luyện chế thành một cây cột đá có khắc hình Phật rồi lại trấn áp 10 người ma tu vượt qua hai lần thiên kiếp ở trong đó. Sau đó họ để nó ở ngoài tinh không thu hút nguyên khí tinh thần, mất cả ngàn năm mới thành pháp bảo có lực quán sát, cho dù người tu đạo tu vi vượt qua 6 lần thiên kiếp cũng chưa chắc đã chịu nổi. Hoàng Vô Thần nói hết sức bình thản, không ngờ cái pháp bảo đó lại ở trong tay Bắc Minh Vương. khí oán hận vô tận, cần phải liên tục để chân nguyên và khí huyết trấn áp nếu không thì bản thân cũng bị cái pháp bảo này nuốt chửng. Dạ Đông Nhan thở dài, chẳng trách mà bao nhiêu năm tu vi của tiền bối Bắc Minh Vương vẫn không tăng lên được, hơn nữa thân thể cũng luôn yếu đi hóa ra là vẫn bất chấp bản thân để trấn áp một món pháp bảo như vậy. Chỉ tiếc là không thể giết chết ngươi. Ngươi là con gái của Dạ Ma Thiên, có ngươi luyện đang dược giúp thì tốc độ hồi phục của ta sẽ nhanh hơn mấy lần. Hoàng Vô Thần liếc mắt nhìn Dạ Đông Nhan, Tiểu Trà và Hoài Ngọc, chỉ cần ngươi luyện đang dược cho ta, ta sẽ để cho các nàng một con đường sống. Tại sao ta phải tin ngươi? Dạ Đông Nhan nhìn Hoàng Vô Thần, bao nhiêu đệ tử cung luôn tin tưởng ngươi nhưng rồi có kết quả thế nào? Nói vậy là ngươi từ chối. Ánh mắt của Hoàng Vô Thần xuất hiện sát ý, không? Ta có điều kiện với ngươi. Chỉ cần ngươi để cho các nàng ở bên cạnh ta. ta sẽ luyện đang dược cho ngươi. Dạ đông nhan cười cười, ta không tin ngươi nhưng lại tin lạc bắt. Ta tin rằng hắn sẽ cứu được chúng ta hoặc là cho dù chúng ta có chết thì hắn cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Nếu đã vậy thì ta lại càng không thể để cho các ngươi chết. Ta càng phải để các ngươi cũng giống như từ thạch hạt nhìn xem hắn thua trong tay ta như thế nào, nhìn xem ta tạo ra thịnh thế muôn đời ra sao. Mặc dù bị thương nặng bởi bắc minh vương, Hoàng Vô Thần cũng không hề tức giận. Nhưng khi nghe Dạ đông nhan nói vậy, ánh mắt của Hoàng Vô Thần không giấu được sự tức giận. Phất tay một cái. Một cái vòng tròn màu vàng trấn áp Dạ đông nha, hoài ngọc và tiểu trà. Thoáng cái, Hoàng Vô Thần đưa cả ba người cùng với tất cả lò luyện đan, đỉnh dược ở trong phòng lao lên không trung. Trong nháy mắt. bóng dáng của y biến mất khỏi nga mi vô số những ngọn lửa màu vàng từ trên không giáng xuống khiến cho những kiến trúc của nga mi hóa thành tro tàn lạc bắc đứng trong không trung nhìn nga mi biến thành một đống hoang tàn đổ nát môn phái nga mi đứng sừng sững trong giới tu đạo cả ngàn năm đã bị phá hủy trong chốc lát nga mi như vậy mà gần như toàn bộ huyền môn chính đạo cũng thế bởi vì hơn nửa số nhân vật tu vi cao của huyền môn chính đạo đã chết trong trận chiến bên ngoài nam thiên môn Một cái bóng màu đen thản nhiên xuất hiện trong hư không rồi từ từ càng lúc càng rõ dần. Huyền Vô Thượng. Ngươi tới chậm một chút. Lạc Bắc nhìn y xuất hiện trước mặt mà nói vậy. Ta tới phong khư, nhân lúc phong khư vẫn còn trong tay chúng ta. Huyền Vô Thượng không giống như kẻ địch mà như một vị bằng hữu nhìn Lạc Bắc mà nói, cuối cùng ta cũng phải chuẩn bị đường lui cho những người còn sống của thiên Lang hư không. Dừng một chút, Huyền Vô Thượng nhìn Lạc Bắc mà nói thật lòng. ta vì người của ta đã phá hủy trận pháp nối liền với cung luân, trận pháp từ phong khư tới thiên lang hư không cũng được ta chuyển tới nơi khác. hay là các ngươi cùng với chúng ta tới thiên lang hư không? chỉ cần chúng ta về thiên lang hư không sau đó phá hủy trận pháp truyền tống thì hoàng vô thần cũng không thể tới được thiên lang hư không. với thiên phú của chúng ta vẫn còn có cơ hội báo thù. trước kia ta cũng có ý nghĩ đó, nhưng bây giờ ta cũng không đồng ý đi với các ngươi tới thiên lang hư không. Lạc bắt lắc đầu nhìn huyền vô thượng mà nói, ta có vài vị bằng hữu ở trong tay y hơn nữa với tu vi và giả tâm của y thì cho dù chúng ta có về thiên Lang hư không, y cũng không bỏ qua cho chúng ta. Ta biết ngươi sẽ nói vậy. Huyền vô thượng cười cười, từ một trình độ nào đó thì ngươi có nhiều điểm tương tự với ta. Nhưng ta sẽ không làm chuyện gì không có hy vọng. Ngươi nói ta tới chậm một chút có phải là ngươi cảm thấy có cơ hội đối phó với hắn không? Công pháp vô xác định đại hoa luân mà y tu luyện có rất nhiều điểm khiếm khuyết. Bắt đầu từ thiên kiếp thứ nhất, mỗi lần vượt qua một thiên kiếp, tu vi của y sẽ giảm xuống tới tầng thiên kiếp thứ nhất. Mà toàn bộ công pháp của y, một khi chân thân bị tổn thương thì hồi phục so với phần lớn công pháp khác còn khó hơn nhiều. Cho nên chúng ta ra tay càng nhanh thì cơ hội càng nhiều. Lạc bắt nhìn huyền vô thượng mà nói, Nhưng sự huyền diệu nhất trong công pháp của y đó là có thể dẫn thẳng linh khí để nâng tu vi của người khác. Dẫn linh khí trời đất nâng cao tu vi của người khác. Huyền vô thượng nhíu mày. Đúng vậy. Lạc bắt gật đầu, lúc này khi bị thương nặng không thể thi triển pháp quyết y sẽ quay trở lại vòng đảo thứ 9 của cung luân. Bởi vì chỉ có ở nơi đấy, với linh mạch nhiều linh khí nhất trong trời đất y sẽ tạo ra nhiều người tu đạo có tu vi không yếu để bảo vệ cho y có đủ thời gian hồi phục. Vậy thì y có thể tăng tu vi của một người tới mức nào là cao nhất? Huyền vô thượng không kìm nổi hỏi. Sư tôn của ta để thư lại nói rằng nhiều nhất có thể tăng lên tới thiên kiếp thứ nhất. Lạc bắt nhìn huyền vô thượng, lúc trước trên cái thành màu bạc kia của y có nhiều người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ đó là vì sợ nhiều người như thế mà độ kiếp thì chúng ta sẽ phát hiện ra. Thiên kiếp thứ nhất Huyền vô thượng cười khổ Mặc dù với tu vi của y, người tu đạo vượt qua thiên kiếp thứ nhất sẽ bị họ giết ngay lập tức nhưng dù sao thì pháp của người tu đạo vượt qua thiên kiếp thứ nhất cũng có uy lực kinh người chỉ cần số lượng càng nhiều bọn họ sẽ chẳng có mấy cơ hội mà theo lời lạc bắc nói về công pháp của hoàng vô thần chỉ cần có đủ linh khí thì y sẽ tạo ra vô số cường giả vượt qua thiên kiếp thứ nhất chỉ cần xác định y ở trong vòng đảo thứ chín để chữa thương chúng ta sẽ phá hủy cái linh mạch đó lạc bắc nhìn huyền vô thượng Linh mạch trong thế gian đóng nguyên khí của mặt trời, mặt trăng, tinh tú đưa vào trong địa mạch. Không ngờ các ngươi lại có thần thông như vậy. Huyền vô thượng than thở. Lạc bắc. Mặc kệ chúng ta thắng hay bại trong trận chiến với hoàng vô thần, người còn sống của thiên lang hư không cũng trở về thiên lang hư không. Huyền vô thượng liếc mắt nhìn lạc bắc, công pháp mà ta tu luyện cũng không hồi phục nhanh như ngươi, pháp thuật bình thường cũng chẳng có tác dụng đối với y. Ta sẽ giữ lại một phần chân nguyên để phóng ra một cái pháp thuật có sức uy hiếp với y. Còn số chân nguyên còn lại, ta sẽ tăng cho tu vi của người sử dụng thần cung toái hư lên thêm một bậc nữa. Dù sao thì nghi thức quán đỉnh của ta cũng có thể nâng cao tu vi của nhiều người, chỉ khác với hắn là không còn mất nhiều linh khí. Được. Ta đồng ý với ngươi nếu chúng ta thắng, chỉ cần ta ở lại giới tu đạo một ngày, giới tu đạo của chúng ta sẽ không đối đầu với thiên lang hư không các ngươi. Hơn nữa chúng ta có thể tới Thiên Lang hư không giúp các ngươi chống lại yêu thú." Lạc Bắc gật đầu. "Nếu đã vậy thì việc này không nên để lâu. Chúng ta có thể tới vòng đảo thứ 9 của Cung Luân." Một tia sáng lóe lên trong mắt của Huyền Vô Thượng, những nhân vật chúng ta để lại ở Cung Luân đã không còn tin tức. Hơn nữa trận pháp truyền tống cũng không thể tới có lẽ Hoàng Vô Thần đã quay lại vòng đảo thứ 9. Ta còn muốn tới Thục Sơn. Nhưng lạc bắc lại lắc đầu. Chương 688, Một kiếm 13 tia sáng huyền ảo từ trên mai rùa rơi xuống đất. Phương Đông lợi lớn, từ hiểm nguy mà sinh, hóa ra số mệnh chuyển hóa 400 năm có kết quả như vậy. Một lão già áo xanh mặt đầy nếp nhăn nhìn tượng quẻ trước mặt mà lắc đầu rồi hóa thành một tia sáng màu xanh bay về phía đông. Vị trí mà lão bay tới chính là ngọn núi kinh thần của Thục Sơn. Sau khi mấy ngàn đệ tử ngã xuống, lúc này cả Thục Sơn như một ngôi thành trống không. Thiên nhược quật vẫn lặng lặng lơ lửng ở Thục Sơn. Mặc dù những nơi khác của Thục Sơn, ngày thường vẫn náo nhiệt nhưng thiên nhược quận trong núi hoang hình lại hết sức yên tĩnh. Bên trong ngọn núi nhỏ màu trắng mọc đầy cây cối, thời gian như dừng lại. Người đàn ông mặc áo đài màu đỏ, Đôi mắt trong sáng như nhìn thấu tâm hồn của người khác vẫn ngồi trên tảng đá lớn nhìn biển mây mà mỉm cười, ngồi bên cạnh y là lạc bắc. Lúc trước trong huyền môn chính đạo có một đệ tử thiên tư rất cao. Y và một thiếu nữ của yêu tộc yêu nhau. Bọn họ ước hẹn phải liễu lĩnh để gần nhau cả đời. Sau đó lại có một môn phái lớn của chính đạo phái rất nhiều người tu đạo tu vi cao đi tiêu diệt sơn môn của thiếu nữ yêu tộc kia. Sư huynh của vị đệ tử kia nhận được tin tức đó. Vị sư huynh đó cũng biết nếu sư đệ nhận được tin tức này chắc chắn sẽ tới cứu thiếu nữ yêu tộc. Mà vị sư huynh đó cũng rõ thế lực của môn phái lớn đó quá mạnh. Sư đệ của mình đi cũng không thể địch nổi. Vì lo lắng cho sự an nguy của sư đệ cho nên vị sư huynh đó mới giấu cái tin đó đi. Sau đó thiếu nữ yêu tộc kia bị môn phái chính đạo đó giết chết. Vị sư đệ kia đau đớn, đồng thời cũng biết sư huynh giấu mình nên muốn đánh một trận với sư huynh. Phản lại tông môn đi tìm môn phái kia để báo thù. Vị sư huynh kia nói chỉ cần sư đệ có thể đánh bị mình thì sẽ không can thiệp để mặc sư đệ đi báo thù. Hai vị sư huynh để bắt đầu quyết đấu. Vị sư huynh kia muốn sư đệ hiểu được khó khăn mà lui, chờ Tu Vi cao sẽ báo thù. Nhưng y lại không ngờ được vị sư đệ của mình là một kỳ tài hiếm có, không chỉ Tu Vi vượt qua sự dự đoán mà còn sáng tạo ra một bộ pháp quyết. Trong trận chiến đó cả hai đánh ngang nhau. Vào lúc cuối cùng, sư huynh thu pháp quyết của mình để sư đệ đánh chết. Sau đó vị sư đệ hiểu được ý của sư huynh thì hối hận đã muộn. Y bất chấp tất cả tu luyện một thứ pháp quyết nghịch thiên muốn báo thù cho sư huynh và thiếu nữ yêu tộc. Mặc dù con đường tu đạo khó khăn nhưng tu vi của vị sư đệ kia vẫn có thể tiêu diệt được cái môn phái đó. Mà sư môn của Y vì sợ môn phái kia thôn tính mình nên vẫn nói với bên ngoài rằng sư huynh của Y đang bế quan tu luyện một thứ pháp quyết kinh thiên. Lạc Bắc nói thật chậm rãi còn nam tử áo đỏ thì im lặng lắng nghe. Sau khi nghe xong, người đàn ông có đôi mắt trong sáng đó mỉm cười nhìn Lạc Bắc, cái chuyện của ngươi không dễ nghe. Nên nhớ tất cả chuyện cổ tích đều có kết quả tốt. Nhưng chuyện của ngươi cuối cùng thi vị sư đệ đó vẫn không thể báo thù. Có điều ngươi tới đây nói chuyện với ta, kể chuyện cho ta nghe. Ngươi là bằng hữu của ta. Đúng vậy. Ta là bằng hữu của ngươi. Lạc Bắc gật đầu, ta là Lạc Bắc. Lạc Bắc. Ta không nhớ rõ gương mặt của ngươi. Mỗi ngày qua đi ta lại quên mất chuyện của hôm trước. Có điều ta biết ngươi là bằng hữu của ta. Người đàn ông áo đỏ đó chợt nở nụ cười rồi dịch người. Trên mặt tảng đá sau khi y nhất chân có khắc hai khuôn mặt. Một cái là khi Lạc Bắc ở Thục Sơn đi vào thiên nhược cuộc còn một cái là gương mặt của tỉnh tư. Mà bên cạnh khuôn mặt của Lạc Bắc có khác hai chữ Lạc Bắc và cạnh hai chữ đó lại có hai chữ Bằng Hữu, người là Bằng Hữu của ta vậy ngươi có biết tên của ta không? người đàn ông áo đỏ đó nhìn Lạc Bắc chăm chú. Lạc Bắc gật đầu, ngươi tên là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành. Ta tên là Diệp Khuynh Thành. Nam tử mặc áo đỏ nói xong lại nhìn Lạc Bắc, vậy ngươi có biết chuyện của ta không? Ta muốn nói cho ngươi nghe nhưng ngươi lại quên. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi nhìn người đàn ông đó, bây giờ ta tới tìm ngươi là có việc khẩn cấp cần ngươi giúp. À! Người đàn ông áo đỏ kinh ngạc, chuyện gì? Lạc Bắc nói, giết một người. Giúp ta giết một người. Giết một người. Hắn tên là Hoàng Vô Thần. Rất nhiều người chết trong tay của hắn. Có vài bằng hữu tốt của ta cũng chết vì hắn. Nếu không giết hắn rồi sẽ có nhiều người bị hắn giết. nhưng tu vi của người này rất cao. Chúng ta đi giết hắn, chưa chắc còn sống để về. Bằng hữu của ngươi là bằng hữu của ta. Được. Ta với ngươi đi giết hắn. Người đàn ông áo đỏ đứng lên giường như cơ bản không nghe thấy Lạc Bắc nói chưa chắc đã còn sống trở về. Đi thôi. Lạc Bắc nhìn người đàn ông tên Diệp Khuynh Thành rồi gật đầu sau đó sải bước. Hắn lập tức như một thanh kiếm xuyên thủng trời cao. Xoẹt. Nhưng bóng dáng của người đàn ông đó cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh Lạc Bắc. À! Lúc đứng trên không trung quan sát thuộc sơn. Y chợt nhíu mày như nhìn thấy cái gì đó mà nhớ lại. Có chuyện gì vậy? Lạc Bắc cũng dừng lại. Đi theo ta đã. Người đàn ông đó nói với Lạc Bắc xong lập tức bay về một phía. Kiếm tháp. Lạc Bắc đi theo lập tức phát hiện ra vị trí mà Y Lào tới đúng là nơi có kiếm tháp của Thục Sơn trong núi Thiên Kiếm. Lạc Bắc và người đàn ông đó đứng cách kiếm tháp chừng trăm trượng. Lạc Bắc nhìn ngọn núi cắm đầy phi kiếm. Cảnh tượng trước đây khi cùng với mấy người thái thúc tới đây như mới diễn ra ngày hôm qua. Có một cơn gió nhẹ thổi qua làm vang lên những tiếng len ken. Hắn tới đây để làm gì? Lạc Bắc vừa mới quay lại nhìn người đàn ông thì chợt nghe thấy những thanh phi kiếm cắm trên nói vang lên tiếng len ken. Đủ mọi loại phi kiếm đột nhiên chấn động rồi phóng ra một dải kiếm khí. Pháp quyết mà ta tu luyện tinh là vạn kiếm khuynh thành. Theo âm thanh của người đàn ông đó vang lên, một bức hình cũng xuất hiện bên trong thức hải của Lạc Bắc. Mỗi một thanh phi kiếm đều có sinh mạng. Nhất là phi kiếm của Thục Sơn đều giữ kiếm ý và kiếm khí của chủ nhân. Bộ pháp quyết này có thể làm cho cả vạn kiếm chui vào trong khiếu huyệt, đồng thời sử dụng kiếm khí và kiếm ý của phi kiếm. Trong lúc nói chuyện, trên kiếm tháp, vạn thanh phi kiếm tự động bay ra lượng xung quanh người đàn ông đó một vòng tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Trong nháy mắt, từng thanh phi kiếm phóng ra những đạo kiếm quang mà chui vào trong cơ thể của y vạn kiếm khuynh thành. Một làn kiếm khí cực mạnh cũng từ người lạc Bắc tản ra. Cùng lúc đó có một vạn thanh phi kiếm bay ra quanh xung quanh người lạc bắc rồi sau đó từng thanh phi kiếm một cũng chui vào trong cơ thể của hắn. Oanh! Đám mây trôi bên trên thục sơn chợt xuất hiện hai cái lỗ thủng. Dường như toàn bộ không trung bị hai đạo kiếm ý kinh người xuyên thủng. Chương 689 Tiễn bán diện thiên ma trong mưa Tại bến Tây Hải trong làng sương mù mỏng đông bất cố rừng rừng đứng đó nơi hắn đứng chỉ là một sơn cốc bình thường nhưng trong sơn cốc lúc này lại có rất nhiều ma tu đứng đen nghịt ngoài linh thích thiên và hàng huyết y ra gần như tất cả những người của trạm châu trạch địa còn sống đều tụ tập trong sơn cốc này phía xa có gió thổi đến đem theo những hạt mưa ẩm ướt mây đen ầm ầm kéo tới mưa gió đến như tiễn đưa màn sương mù bị mưa rơi tản ra từ từ hiện ra một bóng dáng khổng lồ mà sâm Nghiêm. Cái bóng tỏa ra hàng quang lạnh lẽo này chính là đồng mục la sát được lận hàng điều khiển. Giờ phút này, trong bốn cánh tay của đồng mục la sát không có pháp bảo, đang cầm một pháp bảo bàn thờ Phật. Trên pháp bảo bàn thờ Phật có khắc vô số phù hiệu, liên tục lóe lên những tia sáng màu đen, nhìn có vẻ rất mới lạ, như thể vừa mới luyện chế không lâu. Còn bán diện thiên ma, Vũ Sư Thanh và huyền Vô Kỳ liền đặt mình lên pháp bảo. Thời gian được rồi đó. Bán diện thiên ma nhìn người trạm châu trạch địa tụ họp trong sơn cốc này, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bất kể nói thế nào, nhiều năm trở lại đây, đám ma tu trong trạm châu trạch địa đã hơi có tình người. Đây cũng là nguyên nhân khiến bán diện thiên ma quyết tâm làm việc này. Trong lòng tất cả những người trạm châu trạch địa đều chấn động. Nhiều năm trở lại đây, tuy rằng trạm châu trạch địa sủng bá tranh đấu tàn nhẫn, rất nhiều ma tu đều dòm ngó ba vị trí đứng đầu của bán diện thiên ma nhưng thực tế trong lòng mỗi người lại hiểu rất rõ ràng rằng giống như bắc minh vương bán diện thiên ma cũng là cây đại thụ trên đầu chúng mà hiện tại cây đại thụ này cũng giống như bắc minh vương phải đi rồi trên người đồng mục la sát phát ra tiếng vo ve chấn động nguyên khí từ vô vàn ngôi sao trên không trung tỏa xuống chui vào trận pháp trong người đồng mục la sát cùng lúc đó Hai người Vũ Sư Thanh và Huyền Vô Kỳ cũng bắt đầu đưa chân nguyên của mình tiến vào pháp bảo bàn thờ Phật của Đồng Mục La Sát. Cái pháp bảo này như phải dùng hai loại chân nguyên thổ hệ và hỏa hệ mới có thể kích động nó. Mà theo sự quán chú chân nguyên của hai người, một luồng hào quang đỏ rực phát ra từ pháp bảo. Mặt đất dưới chân Đồng Mục La Sát bị luồng ánh sáng đỏ vàng này thiêu đốt, bỗng chốc như bùng loãng tan ra khiến cho cả pho tượng Đồng Mục La Sát liền chìm vào đất. đông bất cố... Ông đầu gối ngồi xuống, mặc cho mưa xối xả vào người. Mưa gió bao phủ mặt biển. Trên mặt biển, lạc bắc, huyền vô thượng, diệp khuynh thành, nạp lan nhược tuyết, tô hâm duyệt, linh thích thiên, hàng huyết y đang đứng trên không trung đó. Mưa gió bao phủ đất trời nhưng không thể gần họ. Lạc bắc đứng trầm lặng, ánh mắt hắn tựa như xuyên thấu mưa gió đầy trời, xuyên thấu cự ly vạn dặm, hướng về phía sơn cốc mà bán diện thiên ma đang ở rầm. Bất thình lình, một loạt những tiếng động rền vang từ sâu thẳm trong lòng đất vang lên. Cùng với âm thanh đó, dường như có hàng ngàn viễn cổ thần long đang xuyên qua mặt đất. Cả mặt biển đột nhiên xuất hiện vô số khe rảnh sâu. Kéo dài tới hướng côn luân Những đợt sóng ngàn thước dập dềnh trên mặt biển, thiên địa uyển như vỡ ra, vô số dòng khí trắng phun lên lòng đất. Đông Toàn bộ đất trời bỗng nhiên chấn động, như thể thời gian bỗng nhiên ngưng lại. Sau đó giữa đất trời, bỗng phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Giống như một ngôi sao rơi xuống dưới, đập vào mặt biển. Một chùm sáng khổng lồ chợt hiện giữa đất trời. Nơi chùm sáng khổng lồ kia xuất hiện chính là vòng đảo thứ chín tại Côn Luân. Toàn bộ, Côn Luân lúc này nổ vang ầm ầm, hoàn toàn biết mất khỏi thế gian. Một đợt sóng lớn hình thành nên loạt sóng rất cao cùng với tiếng nổ mạnh kinh sợ khiến từ trên bầu trời rơi xuống vô số hạt mưa lớn nhỏ. Mà linh khí lại lan tỏa ra với tốc độ khủng khiếp, phân tán giữa đất trời. Vậy là toàn bộ linh mạch của cung luân đã bị phá hủy hoàn toàn, linh khí đã hoàn toàn tiết ra ngoài. Sóng lớn dân trào tời trước mặt lạc bắc thì đổ xuống, nhưng lạc bắc lại cúi thấp người, nhìn về hướng sơn cốc, cúi sâu người hành lễ. Giờ phút này, ngoài trừ dịp khuynh thành đang mặt trường Sam Nguyệt Bạch không biết chuyện gì đã xảy ra, một số người ngạc nhiên nhìn hiện tượng kỳ dị này. Nhưng Lạc Bắc và người bên cạnh hắn đều biết bán diện thiên ma đã đi rồi. Linh mạch tiếp nhận lấy nguyên khí từ nhật nguyệt, tạo thành những mạch ẩn hiện liên miên bên trong lòng đất. Nếu muốn lấy lực nghịch thiên, phá hoại linh mạch, đầu tiên phải xâm nhập vào trong địa tâm. Chỉ có đồng mục la sát và pháp bảo mà trạm thai thanh minh cùng bích căng sơn nhân tạo ra mới có thể bảo vệ người tu đạo, tiến vào hỏa mạch trong lòng đất nơi không biết độ sâu đạt bao nhiêu vạn dặm chống lại ngọn lửa ở đó. Cho dù bán diện thiên ma có thể dò thám được hướng đi của linh mạch, có thần thông nghịch thiên phá hủy linh mạch nhưng công pháp ma môn khi thi triển, lại cần dựa vào toàn bộ thọ nguyên của mình để làm đèn dẫn đường thiêu đốt toàn bộ tuổi thọ làm vật dẫn. Thay thiên đổi địa, vốn là chuyện nghịch thiên, nhất định phải chịu sự trừng phạt của thiên địa, nhưng bán diện thiên ma vẫn làm. Trong mưa gió tầm tã, một lá bùa từ trong tay lạc bắt bắn ra đến không trung nơi mà ánh mắt của tất cả mọi người không thể dõi theo. Một quần sáng tím với tốc độ khó có thể tưởng tượng tỏa xuống, bao phủ lấy mấy vạn dặm biển mà Côn Luân là trung tâm. Lá bù này được trạm thai thanh minh và bích căng sơn nhân chế luyện ra. Mặc dù thực lực còn lại của Thiên lang Hư không không còn là bao, nhưng dù sao Thiên lang Hư không còn có rất nhiều tài liệu mà giới tu đạo này khó có thể nhìn thấy. Lá bù này lấy một loại xạ tuyến từ sau luyện chế thành, không có bất kỳ tính sát thương nào. Nhưng chỉ cần ở trong ánh sáng tím này, Bất kỳ người tu đạo nào cũng đều nhiễm hơi thở của xạ tuyến màu tím này trong một thời gian dài, có thể giúp người ta truy lùng ra tung tích. Lạc Bắc đến rồi. Tại vòng đảo thứ 9 của Công Luân vì sự tan nát của linh mạch mà ầm ầm nổ tung. Vào thời điểm hoàn toàn biến mất khỏi mặt biển, tất cả mọi người trên đảo cung Luân đều biết Lạc Bắc đã đến. Hắn muốn tới giết Hoàng Vô Thần. Nhưng Hoàng Vô Thần đứng trong không trung, nhìn sắc tím yêu dị trên bầu trời lay động. Trên mặt hắn lại nở nụ cười lạnh. Hắn đã đổi một bộ trường bào lưu kim, không nhiễm một hạt bụi, trên người phập phòng hơi thở của cửu thiên thập địa, duy mình độc tôn. Một luồng hơi nghịch tiên phá tan mưa bụi, vô cùng rõ ràng tiến vào quần đảo côn Luân. Cuối cùng Lạc Bắc đã tới. Hoàng vô thần mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng đang hiện ra trước mặt. Y nhìn toàn thân Lạc Bắc đầy sát ý băng lạnh, đột nhiên mở miệng nói, Lạc Bắc. Bọn người đông nhan đang ở trong tay ta, lúc này ta cần nói với ngươi vài câu, nghĩ ngươi sẽ không từ chối. Ngươi muốn nói gì? Trong lòng lạc bắc đang dậy lên sát ý kinh thiên. Nhưng ngược lại hắn lại trở nên càng ngày càng lạnh băng trầm tĩnh. Ta làm như vậy không phải vì bản thân ta. Hoàng vô thần liếc mắt nhìn lạc bắc, ngươi nghĩ xem, nếu như trên thế gian này không có cạnh tranh giữa những người tu đạo, thiên hạ nhất thống, Ta nhất định có thể mở ra một thiên hạ thịnh thế trước nay chưa từng có. Đến lúc đó toàn thiên hạ, không ai phải chịu đói chịu khác, mỗi người đều có cơm no áo ấm, an hưởng tuổi già. An hưởng tuổi già. Sau đó thì sao, nhiều nhất là trăm năm rồi hóa thành tro bụi. Nếu như người tu đạo xuất hiện, có phải ngươi sẽ giết hết họ? Nắm toàn bộ thiên hạ vào tay mình. Lạc bắt cười lạnh nhìn hoàng vô thần. tất cả mọi người dựa vào ý nguyện của ngươi mà sinh tồn như thế có khác gì chó heo mà ngươi nuôi trong chuồng huống chi trên đời này vốn không có thần ngươi cũng không phải là thần lạc bắt nhìn hoàng vô thần cười lạnh rồi nói tiếp hơn nữa ta cũng không dối trá như ngươi không bởi vì có năng lượng như ngươi là tự cho rằng là người số một khiến cho thế gian mới có nhiều cuộc tranh đấu như vậy ai có thể hoàn toàn nắm trong tay giới tu đạo ai có thể nắm trong tay thiên địa ai là thần thực sự Lạc Bắc Lẽ nào trong lòng ngươi không có tâm niệm muốn xưng bá thiên hạ, khiến cả thiên hạ đều thần phục dưới chân ngươi sao? Giọng nói hoàng vô thần đầy châm biếm nhìn Lạc Bắc Nếu ta thật sự có thể tu được đến đẳng cấp đó, vậy ta còn xưng bá thiên hạ làm gì? Nếu ta đã tu đến đẳng cấp đó, trường sinh, bạn bè, người yêu mến, có được toàn bộ rồi, trời đất mặt ta ngao du, xưng bá thiên hạ có thể mang đến cho ta cái gì? Chương 690, Chiến tranh chưa dứt Lạc Bắc cười chăm biếm hỏi lại Hoàng Vô Thần, lẽ nào là vì cái gọi là quyền thế? Là một người cô độc cao cao tại thượng Sắc mặt của Hoàng Vô Thần lạnh lùng, trầm mặt một hồi rồi cười lạnh nói Lạc Bắc, huyền Vô Thượng, các ngươi đến cũng không ít nhưng ta chỉ cảm thấy từ nay về sau ta không có đối thủ nào Cho nên mới nói nhiều với các ngươi như vậy Lẽ nào các ngươi cho rằng có thể giết chết ta sao? ta biết ngươi định dựa vào cái gì huyền vô thượng cũng lẳng lặng nhìn hoàng vô thần trận chiến ở cung luân trước kia một sơn chủ của thiên lang hư không chúng ta đã mất tích trên người y có một viên phạm thiên tinh ta nghĩ viên phạm thiên tinh này có lẽ đã rơi vào tay ngươi như vậy lúc này dù chúng ta có giết ngươi một lần ngươi vẫn còn có thể dựa vào uy năng của phạm thiên tinh mà sống lại Mặc dù Phạm Thiên Tinh chỉ có thể khiến ngươi phục hồi đến trạng thái hiện giờ nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, tương đương với hai mạng, giết chết bọn ta xem ra không thành vấn đề. Trong lòng ngươi đại khái là tính kế như vậy, đúng chứ? Đúng vậy thì cũng thế nào? Hoàng Vô Thần thản nhiên liếc nhìn huyền vô thượng. Sau khi chúng ta giết ngươi xong, Lạc Bắc sẽ dùng lửa đốt cháy toàn bộ cung luân. Ta sẽ không tiếc hao tổn nguyên anh Tu Vi, khai lập cánh cửa tinh không? Dù cho ngọn lửa không thể đốt cháy tất cả uy lực của phạm thiên tinh, ta cũng sẽ đưa toàn bộ nguyên khí trong phạm viên nhìn dặm này vào hư không. Đến lúc đó dù cho ngươi có thể dựa vào phạm thiên tinh mà sống lại, thì nơi ngươi đứng cũng đã tan thành hư vô rồi. Huyền Vô Thượng nhìn Hoàng Vô Thần nói, dù cho là tu viên ngũ trọng thiên kiếp, tất sẽ tan thành cho bụi trong hư không đúng chứ. Tính toán hay. Hoàng Vô Thượng có giọng điệu mỉa mai nhìn bọn người lạc bắc và Huyền Vô Thượng nói, Chỉ là e rằng các ngươi đã sai lầm một bước rồi. Ta không phải chỉ có một người. Một trăm cột khói báo động lao thẳng lên trời. Nhìn nó khiến Lạc Bắc nghĩ đến kỳ liên liên thành. Mà hiện tại người tu đạo có phong thái đó còn mạnh hơn cả kỳ liên liên thành ngày đó. Giờ phút này tuy rằng vẫn ở ngoài đảo cung Luân, không hiện thân, nhưng bọn người Lạc Bắc có thể cảm nhận được tu vi của những người này đã đạt đến đỉnh cao nhất của độ kiếp kỳ. Đầy đủ một trăm người tu đạo tu vi độ kiếp hậu kỳ đỉnh cao. Lạc Bắc, Huyền Vô Thượng, các ngươi thua trong tay ta, tuy bại nhưng vinh. Người các ngươi đối mặt không chỉ là ta mà còn là cơ nghiệp ngàn năm của Cung Luân. Các ngươi hủy hoại linh mạch mạnh trong thiên hạ này, nhưng lại không ngờ rằng chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi, đúng chứ? Hoàng Vô Thần nói với giọng châm biếm nhìn Lạc Bắc và Huyền Vô Thượng, tích lũy ngàn năm ở Cung Luân. thạch nhũ quỳnh dịch đã hóa thành tu vi đệ tử hiện tại của ta nhưng các ngươi có biết rằng tại sao ta lại không làm cho họ lên thẳng tu vi thiên kiếp thứ nhất không chắc hẳn từ trước đến giờ giới tu đạo không có ai có thể nhìn thấy cảnh tượng có một trăm người đồng loạt độ kiếp lạc bắc huyền vô thượng ta cũng muốn xem xem với trình độ tu luyện của các ngươi có thể ngăn cản được thiên kiếp mà trăm người đồng loạt dẫn động không thiên kiếp của trăm người từ xưa đến nay Đừng nói là trăm người đồng thời dẫn động thiên kiếp, ngay cả chuyện ba bốn người đồng loạt dẫn động thiên kiếp cũng chưa hề có. Bởi vì người đồng thời độ kiếp càng nhiều thì nguyên khí chấn động càng lợi hại, quy lực của thiên kiếp dẫn động càng khủng khiếp. Quy lực mà một trăm người tu đạo đồng thời dẫn động thiên kiếp, chí ít cũng tương đương với một trăm người tu vi thiên kiếp thứ nhất liên tục thi pháp. Vậy thì quy lực này sẽ kinh khủng đến mức độ nào? Mà trong lúc hoàng vô thần nói chuyện, Một trăm bóng người từ côn luân trọng hoàng trào ra khói báo khắp nơi, trong nháy mắt nổ mạnh bành trướng. Trong lúc này, cả thiên địa giống như khi linh mạch ở vòng đảo thứ chín của côn luân tan vỡ mà trung chuyển. Thiên địa biến sắc, vô cùng vô tận nguyên khí trong thiên địa đã bùng nổ. Trận gió cuồng cũng xuất hiện trong nháy mắt, đến nỗi ngay cả bọn người lạc bắc cũng có chút kinh sợ. Một trăm người tu đạo đỉnh cao độ kiếp hậu kỳ đồng loạt dẫn động thiên kiếp. Quy áp hủy diệt từ trên cao nén xuống, vòng đảo của côn luân như thể bị một cái ấn khổng lồ đè xuống. Trong đó tất cả đền. Linh mộc, núi đá, toàn bộ đã biến thành cho bụi chỉ còn lại một trăm người tu đạo toàn thân bao phủ một màu tiếng. Gần như cùng lúc, đùng đoàn đùng đoàn đùng đoàn. Khắp đất trời vang lên những tiếng nổ. Một trăm người tu đạo đồng loạt dẫn phát thiên kiếp. Cho dù uy lực không được coi là uy lực 100 thiên kiếp thứ nhất chồng lên nhau nhưng chí ít cũng có mấy chục lần. Giờ phút này chỉ tính tiếng nổ lớn cũng đã đủ khiến người ta hồn bay phách lạc, có cảm giác bị chấn động tan biến thành tro bụi. Một cột sáng sắc tím trên khoảng không vô tận với tốc độ khó có thể tưởng tượng giáng xuống. Một bộ phận nguyên khí của cột sáng màu tím này giống như năng lượng nguyên khí đại đạo như thiên quyết khi kỳ liên liên thành thi pháp. Điều này cho thấy một trăm đệ tử mà hoàng vô thần tuyển chọn này đều tu luyện đại đạo như thiên quyết. Mà lúc này, từng cột sáng màu tím còn ngưng tụ nguyên khí của vô số những tinh cầu. Lúc này những cột sáng bao phủ ngạm dặm đã chiếu xuống, toàn bộ bầu trời xuất hiện vô số vết trạng. Toàn bộ những vết trạng thủy tinh này đều là những cái khe không gian. Quy lực thiên kiếp mà 100 người tu đạo đồng loạt dẫn động hoàn toàn đã vượt quá uy lực thuộc Pháp mà người tu đạo ở tầng thiên kiếp thứ ba tạo ra. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, loại quy lực thiên kiếp này còn duy trì lâu dài, đồng thời không giống như thuật Pháp bình thường khác, sau khi thi triển, sẽ rất nhanh tiêu tán. Loại quy lực này, e rằng đừng nói là những người tu luyện tới thiên kiếp thứ ba, thứ tư không thể ngăn cản nổi, ngay cả đến người tu đạo tới thiên kiếp thứ năm cũng chưa chắc có thể ngăn cản. nhưng lúc này trên mặt hoàng vô thần lại hết sức bình thản bóng dáng của y vừa động trong nháy mắt đã chui vào cột sáng tím đang rủ xuống đỉnh đầu hắn hiện ra một bảo tán tỏa ra ngàn vạn vệt sáng mờ ánh sáng mà cột sáng sắc tím tiếp xúc với ánh sáng bảo tán phát ra liền như lách qua bên cạnh hoàng vô thần như là hình thành một vần hào quang ngưng tụ từ cột sáng màu tím quanh người y nếu muốn công kích hoàng vô thần không chỉ cần xuyên thấu cột sáng tiếng dậy đặc kia mà còn phải đánh phá màn hào quang bên ngoài hoàng vô thần đại đạo như thiên quyết của kỳ kiên liên thành là hoàng vô thần truyền thụ cho đại đạo thần quyết của đám đệ tử mà hoàng vô thần chọn cũng là hắn truyền thụ cho nên hiển nhiên hoàng vô thần biết đại đạo thiên quyết sẽ thiên kiếp thứ nhất như thế nào lúc này bảo tán trên đầu hắn thứ mà hắn đã chuẩn bị từ sớm Là một loại pháp bảo có thể ngăn chặn thiên kiếp thứ nhất mà đại đạo như thiên quyết tạo ra. Về phần những đệ tử Côn luân dẫn động thiên kiếp kinh thế như vậy, liệu có thể vượt qua được thiên kiếp này không, sống chết của họ cơ bản không nằm trong suy nghĩ của Hoàng Vô Thần. Những đệ tử cung luân này, có lẽ là sớm đã bị hắn vô hình trung dùng thuật pháp tàn phá ý chí bản thân. Còn Hoàng Vô Thần muốn tiêu diệt toàn bộ người tu đạo trong thiên hạ, chỉ còn lại một người tu đạo là hắn. Chỉ cần có thể giết hết bọn người lạc bắc và huyền vô thượng giết hết người tu đạo, từ nay về sau, không có ai có thể uy hiếp hắn, hắn vĩnh viễn là thần trên thế gian này. Từ mấy chục năm trước chuẩn bị phát động cho tới giờ, tất cả dường như đều nằm trong tính toán và lòng bàn tay của hoàng vô thần. Nhưng dưới uy lực của thiên kiếp, khuôn mặt lạc bắc lại hết sức bình thản thậm chí khuôn mặt hắn còn có sát ý lạnh băng. Hắn không có bất kỳ động tác gì, không phóng ra bất kỳ thuật pháp nào. Hắn nhìn không gian do vô số cột sáng tím hình thành với tốc độ kinh khủng lan tràn hạ thấp xuống, huyền vô thượng cũng giống như lạc bắc, không phóng ra bất cứ thuật pháp và động tác nào. Nhưng vào lúc này, một đợt sóng gận cho bụi từ trên người nạp lan nhược tuyết tán phát ra. Giống như trên không ở cổng châu năm đó. Giống như bên ngoài Nam Thiên Môn, một đợt dao động pháp lực độc đáo mà huyền ảo, trong nháy mắt từ trên người nạp lan nhược tuyết khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ đất trời.